Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện nhà tiên tri của anh. Chuyện audio được chia sẻ ở úc đọc chuyện.com 39 Hỏa hình sát Hỏa hình sát còn gọi là hỏa hình sung xạ chỉ những tòa nhà có hình dáng giống như ngọn lửa, hình tam giác, hình sát gây ra bởi vật thế từ bên ngoài như góc tường sắc nhọn ống khói cột thu lôi chiếu vào bên trong ngôi nhà. cung mệnh thấp thoáng màu đỏ xanh lục dao chưa bao giờ nhìn thấy tướng mạo này ở trên mặt mình. Cô nhìn cửa sổ xe của chiếc xe thương vụ màu đen mà người ở bên trong xe cũng nhìn lục dao. Cùng mệnh là cung chính để xem tử vi tướng pháp và vận mệnh của mỗi người. Mắt của lục dao rất to, không phải thuần đen mà có pha một chút màu hổ phách nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy kinh hãi người đàn ông ngồi ở trên ghế ngồi nhìn tướng mạo của lục dao. Người đàn ông không ngờ mình lại không thể nhìn ra ngũ hành bát tự của lục dao ngay được điều duy nhất người đó có thể cảm nhận được là dường như đôi mắt của lục dao có thể nhìn thấu thế giới nội tâm của mình qua tấm kính này. Một đôi mắt như vậy chỉ có thể cảm nhận được khi nhìn những lão tiền bối của mình. Ngũ hành bao gồm kim, mộc thủy hỏa thổ. Bát tự ngày tháng năm sinh của một người, cho dù thế nào thì cũng không thể giữ cô gái này lại được. Trong lòng lục dao không ngừng suy diễn quẻ tượng tuy rất khó để tính nhầm hơn nữa còn vô cùng mất sức nhưng điều này không có nghĩa là không thể tính ra quẻ tượng. Quẻ tượng gồm có tám quẻ càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn. Chán của lục dao dần dần đổ mồ hôi, cô cắn môi nhất âm phụ lệ, thượng hạ nhị dương, hòa hình sát. Hòa hình sát trong bắt quái đại điện cho quẻ ly, quẻ ly là lửa. Ly còn đại diện cho mắt và máu.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 Lục Giao quay người, nhìn mấy người đàn ông lực lượng bước xuống khỏi chiếc xe thương vụ, một tay cô nắm chặt lấy túi sách bước chân càng ngày càng lớn. Nơi này có rất nhiều người, đám người này ắt không dám làm gì cô, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn là bản thân cô sẽ phải chịu thiệt. Lục Giao vừa đi vừa nhìn khung cảnh xung quanh, cô từ từ chạy, không thể đợi xe bắt được, nếu không chắc chắn cô sẽ bị bắt. Thấy Lục Giao bắt đầu chạy, những người đàn ông mặc áo đen phía sau cô cũng bước nhanh hơn. cửu chỉ thích lục hào tam tam diễn sinh bệnh viện thành phố nằm trên con đường gần khu vực thành phố cho dù buổi tối nơi này có rất nhiều người nhưng có nhiều lối rẽ ngõ nhỏ đen như mực lục giao vội vàng bước đi cô lẩm nhẩm đọc trong lòng vô sung vô phá cư lục vị tắc nhất khứ bất hồi hữu khắc hữu sinh tại ngũ hào tắc bán đồ nãi tàu xem ra đối phương đã có chuẩn bị từ trước rồi mới đến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 cát lợi đi vào lục ngũ hào, bởi vì hào tượng cho thấy chỗ giao của lục ngũ hào là phía dưới thượng cửu, giống như con người có thể được cứu nhờ việc dựa vào quý nhân. lục giao vội vã bước đi, tiếng bước chân ở sau lưng cô càng ngày càng gần, trong lòng vẫn suy diễn không dừng lại một giây nào. lục ngũ hào động biến có được thiên hỏa đồng nhân chính là dị khỏe, dị khỏe trên ly dưới càn kệ đi, nam trước tây bắc sau.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 Đám người vốn dĩ đang nhàn nhã dạo phố đột nhiên bị phá vỡ, lục dao chạy thục mạng, một tay thì bị thương tay còn lại cầm một túi thuốc to mang từ bệnh viện về, bây giờ cho dù có muốn lấy điện thoại ra gọi điện cũng không làm được nữa. Hạ thần phong rất cao cao đến mức lục giao nhìn từ xa xa đã có thể nhận ra anh. Cảnh sát hạ. Hạ thần phong vô thức quay người, một bóng dáng đột nhiên nhanh chóng bổ nhào về phía anh, anh cau chặt mày đỡ lục dao và vội vàng lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt nhìn ba người đàn ông xa lạ đang vội vàng dừng bước sau đó quay người đi. Lục dao vùi đầu vào trong lòng hạ thần phong, trên cánh tay treo túi thuốc của bệnh viện còn bàn tay cô lúc này đang nắm chặt quần áo của hạ thần phong, cô sợ hãi nhắm chặt hai mắt vội vàng thở phì phò. Hạ Thần Phong nhìn ba người đàn ông biến mất trong đám đông, anh khẽ híp mắt lại, cúi đầu nhìn người phụ nữ đang vùi đầu vào ngực mình. Chương 40 Quý nhân. Bây giờ mà Hạ Thần Phong còn chưa hiểu thì đúng là thằng ngốc, Lục Dao bị theo dõi còn Lục Dao nghe thấy tiếng của Hạ Thần Phong mới thở vào nhẹ nhõm, cả người được thả lỏng, lập tức giống như bóng bay xì hết hơi, chân mềm nhũn đến nỗi muốn quỳ luôn xuống đường. Hạ Thần Phong dìu Lục Dao đứng vững, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô có chuyện gì vậy? Lúc này trong lòng Lục Giao đang vui mừng, lần này cô tính không sai, nếu không thì suýt nữa ba người đàn ông kia đã đuổi kịp cô rồi. Lục Giao ngẩng đầu lên, cố gắng mỉm cười. May mà gặp được anh, nếu không, bọn họ là ai, tại sao lại đuổi theo cô? Hạ thần phong vừa nhìn đã biết ba người đó không phải hạng người dễ đối phó, nhưng Lục Giao chỉ là một sinh viên, rốt cuộc cô đã làm gì mà để người ta đuổi theo như vậy? Lục Giao cao chặt mày, cô cúi đầu nói.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 Hạ Thần Phong nhìn con phố thương mại sầm uất, chắc hẳn trong thời gian ngắn đám người này sẽ không từ bỏ. Mà bây giờ, lục giao cũng không rõ rốt cuộc là ai muốn bắt cô. Hạ Thần Phong cau chặt mày, một tay anh cầm lấy túi trong tay của Lục Giao. "Đi thôi." Lục Giao quay người nhìn về phía sau, cô biết bây giờ mình đi theo Hạ Thần Phong mới là an toàn nhất. Vốn tưởng rằng Hạ Thần Phong sẽ đưa mình về ký túc xá, nhưng khi xuống xe, nhìn thấy tòa nhà trước mắt, cô cau mày hỏi cảnh sát hạ, "Đây là đâu?"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 Lục Giao thấy lúc này mình nên nghe theo lời của Hạ Thần Phong, nhìn bóng dáng của Hạ Thần Phong, Lục Giao khẽ thở dài cô đi theo anh vào cổng chung cư còn chiếc xe thương vụ đỗ cách đó không xa cũng dần dần rời khỏi. Người đàn ông bắt chéo chân, một tay chống cầm, ông ta tỏ ra rất tò mò về việc Lục Giao có thể thoát ra khỏi vòng bao vây của mình. Ông ta đã chặn tất cả mọi khả năng bằng kỳ môn bát quái, nhưng cô gái Lục Giao này lại có thể hóa giữ thành lành, dường như thông qua suy diễn cô ta có thể tìm ra được tất cả đường đi.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 Hạ thần phong nhìn lục dao cúi đầu, gấp từng miếng cà rốt ra, đối với hành vi này, lần trước hạ thần phong đã nhìn thấy rồi, hình như cô rất ghét cà rốt thì phải. Điện thoại để ở trên bàn ăn vang lên, lục dao thấy trên màn hình hiện lên hai chữ tiểu đao, hạ thần phong liền cầm điện thoại lên, quay người đi vào trong phòng đọc sách. Lần này tiểu đao đến là vì đoạn video của ngũ Gia Mẫn, ở trong phòng cây KTV đó, quả thật cậu đã nhìn thấy mấy người đàn ông kéo ngũ Gia Mẫn ra khỏi phòng, nhưng không lâu sau, ngũ Gia Mẫn đã vui vẻ quay lại. Đã copy được video gốc tài liệu cũng đã thu thập được. Hạ thần phong đứng trước cửa sổ sát sàn trước phòng đọc sách. Cậu mang tài liệu đến nhà tôi đi tiện thì mang ít đồ đến nữa. chương 41 sự uy hiếp nơi góc tối. Lục Giao vừa ăn xong thì Chu Văn gọi điện thoại đến, bạn cùng phòng của Chu Văn có phản ứng tạm thời rất lớn với thuốc. Vì vậy mà cậu đã phải bận rộn đến tận bây giờ, nhớ ra Lục Giao vẫn đang đợi mình liền vội vội vàng vàng đi tìm nhưng không thấy đâu cả nên mới gọi điện thoại cho cô. Qua điện thoại, Chu Văn lo lắng hỏi Lục Giao đang ở đâu và còn luôn miệng nói xin lỗi, Lục Giao khẽ co mày lớp trưởng, không sao đâu tớ đã đến ký túc xá rồi. Tắt máy xong cô nhìn Hạ Thần Phong đứng ở bên cạnh. Bạn học. Đối với câu hỏi này của Hạ Thần Phong, Lục Dao gật đầu, "Bây giờ cô có suy nghĩ gì về chuyện ngày hôm nay?" Nghe thấy câu hỏi này, Lục Dao không cảm thấy ngạc nhiên, cô cụp mắt xuống. Cái chết của Ngũ Gia Mẫn có liên quan đến tôi, có lẽ đối phương nhắm vào tôi. Vốn dĩ tôi chỉ nghi ngờ nhưng trải qua chuyện ngày hôm nay, tôi có thể chắc chắn vì tôi nên Ngũ Gia Mẫn mới. Nói xong, Lục Dao ngẩng đầu lên, trong mắt có cảm xúc không nói rõ được, giống như hối hận lại giống như bi thương.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 Trừ khi là có tác động bên ngoài phong thủy âm dương kết hợp với yếu tố tác động bên ngoài, đã khiến cho ngũ gia mẫn bị mê hoặc vào lúc ý thức bắt đầu hỗn loạn. Trừ khi là có tác động bên ngoài, theo tôi được biết chỉ có phong thủy âm dương mạnh nhất của năm đó mới có tác dụng như vậy, nhưng vị trí địa lý của nhà ngũ gia mẫn không có điều kiện này. Cuối cùng Lục Giao cũng đã nhớ rõ ra mạch suy nghĩ lúc bị cuộc điện thoại của Chu Văn cắt đứt khi ở ký túc xá.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 Giữa mùa đông lạnh giá tiểu đao đi tất bị rách một lỗ ngồi đối diện với hai người đi đôi dép trong nhà ấm áp thấy vậy cậu liền căn nhăn. Anh Phong anh thấy sắc quên bản. Tài liệu đâu? Hạ thần Phong dựa vào ghế sofa, một tay anh cầm một tách trà nóng, một tay còn lại chìa về phía tiểu đao để đòi tài liệu. Tiểu đao đưa túi tài liệu qua bằng một tay tiện thể co chân lên, thời tiết này mà không đi dép trong nhà quả thực là lạnh chết mất.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 Lục giao nhận lấy bức ảnh cẩn thận phân biệt tiểu đao ngồi ở một bên cảm thấy mơ hồ. Tôi nói này, không đúng, lục giao sao cô lại ở đây, còn nữa đám người hồi chiều cô vừa nói là ai thế. Lục giao vừa nhìn đã nhận ra, đối với chuyện nhận mặt này, cô chắc chắn mắt mình chuẩn hơn người bình thường rất nhiều, cô co mày nói là bọn họ. Tiểu đao vừa nhìn lục giao vừa nhìn hạ thần phong, sắc mặt hai người đều không tốt lắm. Hai người nói với tôi đi, đừng có ra vẻ bí ẩn như vậy chứ. lục giao nhìn tiểu đao đang gào thét hôm nay lúc tôi đi ra từ bệnh viện gặp phải mấy người này cô bỏ tấm ảnh xuống chỉ vào người trong ảnh tiểu đao nhìn tấm ảnh sau đó lại nhìn sang hạ thần phong hạ thần phong khẽ gật đầu nếu mấy người đó sau khi tìm ngũ gia mẫn lại tìm đến cô vậy thì chắc chắn cái chết của ngũ gia mẫn không đơn giản như vậy tiểu đao gật đầu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 Lúc lấy lời khai, Ngô Thiến đã nói còn chưa công bố kết quả thì Ngũ Gia Mẫn đã biết trước rồi. Ngũ Gia Mẫn còn nói những lời đó là do đám người kia nói với cô ta, cho nên những người này thật sự vì bản thiết kế này mà dẫn dắt Ngũ Gia Mẫn tự sát ư? Tiểu Đao nói xong những lời này liền thấy vô cùng nực cười, chỉ vì một bản thiết kế mà lên kế hoạch tỉ mỉ để dẫn dắt người tự tử. Rốt cuộc bản thiết kế này có sức hấp dẫn gì?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 Nhưng nghĩ đến việc đối phương cũng biết những thứ này, hơn nữa lại có nhiều người căn bản là một cô gái chân yếu tay mềm như lục dao không là gì so với đám người cơ bắp cuồn cuộn đó. Nếu cô đánh lại, bọn họ có thể trực tiếp nhấc cô lên giống như trẻ con. Đương nhiên, một người thông minh như lục dao có thể hiểu đạo lý lấy chứng trọi đá này. Lúc lục dao về trường học thì đã hết tiết một rồi, cũng may là sắp đến cuối kỳ rồi, phần lớn bài giáo sư giao đều là ôn tập.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 Vốn dĩ tưởng rằng có video và ảnh thì có thể tìm được chứng cứ một cách nhanh chóng, nhưng lần này Hạ Thần Phong đã đoán sai rồi. Trong khoảng thời gian dài sau đó, đừng nói là chứng cứ, mà ngay cả lục giao cũng không nhìn thấy mấy người đàn ông mặc áo đen kia nữa. Anh ngậm thuốc lá, nhìn tin nhắn được gửi đến trong điện thoại tâm trạng rất buồn bực, anh đứng dậy thấy Tiểu Đao đang nhìn điện thoại cười ngốc ngách. Tiểu Đao đang nói chuyện rất hăng say với cô gái mà gia đình giới thiệu cho. Bây giờ cũng không có vụ án nên cậu đứng lên với vẻ mặt bối rối, cầm lấy áo khoác vất ở một bên lên đuổi theo sau ơ, anh Phong, anh đi đâu vậy? Có vụ án, mươi 43 xác chết dưới đáy hồ nhân tạo. Nghe thấy câu này, tiểu đao vô cùng muốn chửi thề. Lúc này xảy ra vụ án, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Tết năm nay cậu phải tăng ca. Còn ba ngày nữa là Tết rồi mà lại có vụ án xảy ra. Tiểu đao nhịn cơn giận dữ sông ra ngoài. Nơi xảy ra vụ án là một công trường đang xây dựng, khi Hạ Thần Phong xuống xe thì đã có đồng nghiệp trong cục cảnh sát đến rồi, Tạ Điền đã đi vào khảo sát hiện trường từ lâu rồi. Sao lại là tập đoàn tinh thần nữa vậy? Sắc mặt của Tiểu Đao rất xấu, mấy việc gần đây đều có liên quan đến tập đoàn tinh thần. Hạ Thần Phong đứng ở chỗ cũ, nhìn Lục Giao đang khẽ ngây người ở trong đám đông. Mà sắc mặt lúc này của Lục Giao cũng rất khó coi, vốn dĩ công trình này đã tiến hành không được thuận lợi lắm rồi. Không xảy ra tai nạn thì cũng có tranh chấp bây giờ lại có người chết nữa. Vốn dĩ phong thủy của mảnh đất này rất tốt nhưng một khi có người chết thì mọi cố gắng đều đổ xuống sông xuống bể. Bây giờ lục dao đang rất nóng lòng muốn biết người kia chết ở chỗ nào. Hạ thần Phong băng qua giải phân cách khu chung cư này mới được khởi công các loại máy đóng cọc thanh cốt thép vẫn nằm nguồn ngang ở đây. Anh Phong, nạn nhân là công nhân ở đây, sáng này khi bắt đầu xây dựng thì được phát hiện đã chết ở công trường. Một cảnh sát tại hiện trường chạy đến, đưa Hạ Thần Phong và Tiểu Đao đến nơi xảy ra vụ án. Hạ Thần Phong đứng ở bên cạnh một cái hố lớn nhìn xác chết với tư thế chết không đẹp mắt cho lắm ở dưới đáy hố. Đây là một cái hố rất lớn, đáy hố sâu khoảng 3 mét, diện tích của cả hố đất khoảng 300 mét vuông. Cái hố này để làm gì vậy? Hạ Thần Phong chỉ vào hố và hỏi. Phải biết rằng mảnh đất này rất đắt giá, hơn nữa những chỗ xung quanh đều đang được đóng cọc chỉ có cái hố trống này nhìn có vẻ rất kỳ lạ. Nghe nói là để làm một hồ nhân tạo, xung quanh đều là biệt thự Hạ thần phong gật đầu, nhìn tạ điện rồi đừng lên, anh đi ủng vào rồi đi xuống dưới. Nạn nhân khoảng 40 tuổi, đốt ngón tay thô và to, hồ khẩu có một vết thương rất sâu, lúc này tứ chi xoắn vào với nhau, nằm dưới đáy hố mặt hướng lên trên. Tình hình thế nào, tạ điển đứng dậy, đeo khẩu trang vào. Thời gian tử vong của nạn nhân vào khoảng hơn một giờ sáng. Khoảng thời gian này trời rất lạnh cho nên có thể thấy thi thể đông cứng rất rõ ràng, bây giờ cũng bắt đầu hình thành vết bầm rồi nói xong tạ điền khẽ lật xác của nạn nhân lại, vén áo ở phần lưng lên, vết bầm ở chỗ bấm huyệt nhạt dần. Sau khi chết nạn nhân không bị di chuyển sang chỗ khác tứ chi bị công cụ sắc bén chặt đứt, xương ống chân và xương mắt đều bị đánh gãy, những vết thương này đều là vết thương trước khi chết, có một vết thương chí mạng có lẽ là nằm ở ngực. Hạ thần phong ngồi xổm xuống, nhìn ba thanh cốt thép xuyên qua ngực nạn nhân. Chẳng phải nơi này để làm hồ nhân tạo sao, sao lại có thanh cốt thép ở đây? Tạ điền chỉ vào một đầu của thanh cốt thép. Thần Phong, anh xem thanh cốt thép này đi. Đây là thanh cốt thép cán nóng đường kính ít nhất là 50mm, đầu cắt rất phẳng, hơn nửa độ dài khoảng 1 m rưỡi. Nếu là như vậy thì hung thủ làm thế nào mà đưa nạn nhân lên trên đó được chứ? Hạ thần Phong đứng dậy đào mắt nhìn xung quanh một vòng, anh nhìn chiếc cần cầu cách đó không, chiếc cần cầu đó dùng để vận chuyển thép. Điều đao cậu đi kiểm tra chiếc cần cầu đó đi. Hạ thần phong nghĩ nếu dùng chiếc cần cầu đó nâng nạn nhân lên sau đó thả xuống như vậy là có thể lý giải được vết thương chí mạng nằm ở đó. Có thể nói nạn nhân chết rất thảm cơ thể không những phải chịu sự tra tấn dã man mà còn tử vong do mất quá nhiều máu cả đáy hố đều bị nhuộm đỏ bởi máu người. Lục Giao bị mời về cục cảnh sát để thẩm vấn với tư cách là một thành viên của đội kỹ sư. Lần này cô thật sự đã trở thành khách quen rồi, tiểu đao đưa một cốc cà phê vào tay lục Giao, mắt nhìn hạ thần phong đang ngồi ở bên cạnh mình, cậu khẽ ho lên một tiếng khụ khụ, lục Giao chúng ta lại gặp nhau rồi. Lục Giao nhếch môi, nên ít gặp nhau kiểu này thì tốt hơn dù sao thì gặp cảnh sát có nghĩa là đã xảy ra chuyện không hay. Tiểu đao rút thuốc lá ra nào chúng ta nói chuyện thôi. Sao cô lại có mặt ở hiện trường thi công của tập đoàn tinh thần tiểu đao thầm cảm thấy buồn cười, rõ ràng việc này mình cậu làm là được rồi, nhưng anh Phong cứ muốn cùng cậu lấy lời khai, lẽ nào anh ấy thật sự có ý với cô gái này? Tôi giành được giải nhất cuộc thi thiết kế, nên đã được mời về làm giám sát hiện trường thi công. Lục Giao thở dài một tiếng, cảnh sát Phương Anh có thể nói với tôi, nạn nhân chết ở đâu không? Hạ thần Phong ngước mắt lên nhìn Lục Giao, trên thanh cốt thép dưới đáy của hồ nhân tạo. lời vừa nói ra, sắc mặt của Lục Giao liền trắng bệch nhưng cô không tỏ ra ngạc nhiên, cô cười khổ một tiếng. Quả nhiên là ở đó. Quả nhiên, Tiểu Đao nghĩ, lẽ nào Lục Giao lại biết rồi? Lần này cô cũng tính ra có người chết à? Tiểu Đao hỏi, dù sao thì có lúc Lục Giao thật sự tính rất chuẩn, cậu còn đang suy nghĩ sau khi vụ án này kết thúc có nên nhờ Lục Giao xem hộ đường tình duyên hay không. Bởi vì chỉ có chết ở đó mới có tác dụng, Lục Giao cầm cốc cà phê lên uống một ngụm. Phong thủy của cả bản thiết kế này đều vây quanh cái hồ nhân tạo đó, có thể nói đó là ngọn nguồn, là nơi quan trọng nhất tập hợp phong thủy tốt nhất. Bây giờ ngọn nguồn đã bị ô nhiễm rồi, các anh nghĩ xem vùng phong thủy đó còn tốt được nữa không? Trong lòng lục dao có cảm giác thất vọng sâu sắc, đây là tác phẩm đầu tiên của cô, là tác phẩm cô dồn hết tâm sức vào, nhưng bây giờ cô chỉ có thể chơ mắt nhìn nó cứ như vậy bị hủy hoại. Vậy ban đầu cô định dùng 3 thanh cốt thép đó vào việc gì? Nghe thấy lời của Lục Giao, đầu tiên hạ thần phong cao chặt mày sau đó nhớ ra ba thanh cốt thép đó liền mở lời hỏi. Ba thanh cốt thép này được chuẩn bị để lắp đặt vòi phun nước bơm nước vào phần đáy của hồ nhân tạo. Lục Giao nói xong liền đứng dậy. Những điều nên nói tôi đã nói hết rồi. Đây không phải lần đầu công trường thi công có chuyện xảy ra, nhưng lần này lại là lần nghiêm trọng nhất. Không phải lần đầu tiên. Chuyện này là thế nào? Lục Giao ngập ngừng một lát rồi nói. Trước đây công trường xây dựng cũng xảy ra chuyện, nhưng không gây ra ảnh hưởng lớn, nhưng sau khi công trường xây dựng này bắt đầu thi công thì lại xảy ra chuyện hết lần này đến lần khác. Hạ thần phong nhìn tiểu đao, cậu đi tìm người phụ trách công trình xây dựng để tìm hiểu tình hình. Lục dao nhìn ánh mắt trước khi đi của tiểu đao cô cảm thấy đặc biệt thô bỉ. Phối hợp với khuôn mặt trẻ con đó của cậu ta quả thật có thể nói là kinh dị. Hạ thần phong đứng dậy tắt camera ở trong góc phòng đi có vài lời anh không định cho người khác biết. Gần đây có ai đáng nghi xung quanh cô không? Lục dao khẽ cao mày. Không có từ sau ngày hôm đó thì không thấy ai xuất hiện bên cạnh tôi cả anh nói xem có phải họ đã từ bỏ rồi không? Khi tính quẻ tôi cũng không thấy bất cứ vấn đề gì. mươi 44 tính nhân duyên. Từ bỏ. Hạ thần phong khẽ lắc đầu không đâu. Bọn họ đã khua chim gõ trống như vậy thì cũng sẽ không từ bỏ nhanh như vậy đâu. Khoảng thời gian này cô vẫn nên chú ý một chút. Cảm ơn, Lục Giao cảm nhận được sự quan tâm của Hạ Thần Phong dành cho mình. Nếu thật sự giống như cô nói, thì có lẽ vụ án chết người lần này không phải là trùng hợp. Có bao nhiêu người có thể hiểu được bản thiết kế của cô cũng chính là ngọn nguồn kia. Lục Giao nghiêng đầu, nếu là người hiểu về ngành này, chắc hắn chỉ cần suy diễn đơn giản một chút là có thể biết được. Lục Giao nói xong, anh có thấy hai vụ án này đều do một người gây ra không? bây giờ vẫn chưa tìm được hung thủ trong tình huống chưa tìm được hung thủ thì sao có thể xác định được hung thủ có biết việc này hay không bây giờ hạ thần phong cũng đưa ra một suy đoán có phải chuyện này có liên quan đến chuyện xảy ra trước đây của cô không nếu có phát hiện gì khác cô cũng có thể nói với tôi lục giao gật đầu nghe hạ thần phong nói như vậy trong lòng cô cũng cảm thấy nghi ngờ tại sao công trường xây dựng này lại xảy ra sự cố hết lần này đến lần khác như vậy mở cửa phòng làm bút lục ra Khuôn mặt vốn đang cười của tạ Điền đột nhiên cứng ngắc tiểu đao vui vẻ tiếp lời anh Phong, bốt lục của anh làm xong rồi này. Nói xong tiểu đao liền nhìn tạ Điền thấy nét mặt của chủ nhiệm tạ dịu đi mới thở vào nhẹ nhõm. Hạ thần Phong nhìn tiểu đao anh nhận lấy báo cáo tạ Điền mang đến. Cậu đưa lục giao ra ngoài đi. Được rồi, vừa hay tôi cũng có việc muốn nhờ lục giao giúp đây. Lục dao bị tiểu đao kéo ra khỏi cục cảnh sát gương mặt cô hiện ra vẻ khó hiểu cảnh sát phương anh tìm tôi có việc gì. Tiểu đao bỏ tay ra, mất tự nhiên xoa tay. Ừm, lục dao này, chẳng phải cô đoán quẻ gì đó chuẩn lắm sao? Cô xem cho tôi đi. Lục dao nhìn tiểu đao trong mắt có ý cười anh muốn hỏi nhân duyên đúng không? Lời vừa nói ra, da mặt tiểu đao vốn dày vậy mà bây giờ lại đỏ mặt cậu nhìn lục dao với vẻ xấu hổ. Hi hi, tôi đã lớn tuổi rồi, nhà tôi giới thiệu cho tôi một cô gái. Tôi thấy cũng được lắm là vậy đó. Không biết có thể thành hay không, hay là lục dao cô là thần toán cô tính giúp tôi với. Nhất quái hung cắt tu tinh sát vi ủy khúc bách nhiên phu phụ phương chi đáo để đoàn lạc. Lục dao nhìn tiểu đao và nói ra câu này. vi ủy khúc gì cơ, đoàn gì gì cơ. Tiểu đao ghé tay, hỏi với vẻ đầy thận trọng. Lục dao bật cười cảnh sát phương, chẳng phải cảnh sát các anh đều không tin vào những thứ này, sao bây giờ lại muốn hỏi tôi thế. Lục dao vẫn nhớ rõ. lúc đó tay tiểu đao này cho dù thế nào vẫn không tin cô còn nói cô là kẻ lừa đảo tuy không tức giận nhưng ít nhiều lúc đó cô cũng cảm thấy có chút chạnh lòng lần này tiểu đao có việc cần nhờ nên đương nhiên là cô phải giày vò tiểu đao một chút rồi chào ôi bà cô của tôi ơi ban đầu chẳng phải do tôi có mắt không thấy núi thái sơn sao bản lĩnh của cô giờ tôi đã biết rồi chính là như này này tiểu đao giơ ngón tay cái lên với vẻ rất chân thành Cho dù biết rất có thể dáng vẻ này của tiểu đao là giả vờ, nhưng lục Giao cảm thấy việc cậu dần dần tin tưởng mình là một việc đáng để vui mừng. Khóe miệng của lục dao cong lên tạo thành một nụ cười, đôi mắt to của cô đảo một vòng. Được rồi, nghe thấy đáp án chắc chắn như vậy, tiểu đao hưng phấn đến mức nhảy lên. Đi thôi đi thôi, chúng ta đến chỗ quán cà phê ở gần đây, chỗ này lạnh quá. Không thể để việc cô tính khỏe bị ảnh hưởng được, tạ điền nhìn hai người đi ra khỏi cổng liền do dự trong một lúc rồi mới hỏi. Cô gái kia là lục dao phải không? Tay của hạ thần phong dừng lại. Cô biết cô ấy à? Tạ Điền nói đùa, anh cũng biết tiểu đau lắm mồm mà. Gần như cả cục cảnh sát đều biết lục dao là một thần toán rồi. Sao vậy? Hạ thần phong cúi đầu xuống, sau đó khẽ lắc đầu. Nạn nhân là Diêu Đạt Phúc, là nhân viên lao động dài hạn của công trường, ung thư phổi giai đoạn cuối. Vì lao động chân tay trong thời gian dài, nên cơ thể của nạn nhân đã có bệnh tật. Trong trường hợp này... Đáng ra bên thi công phải đưa ra quyết định không cho phép ông ấy tiếp tục làm việc dù sao ngoài tuổi cao ra thì bệnh của ông ấy cũng là một vấn đề. Tạ Điền gật đầu, bệnh ông thư phổi của ông ấy đã bước vào giai đoạn thứ tư rồi cho nên nếu ông ấy không bị giết thì sớm muộn cũng sẽ chết trên công trường. Chúng tôi đã tra ra thành phần thuốc trong máu của ông ấy có lẽ vì muốn kiểm soát nỗi đau của mình nên ông ấy đã dùng thuốc trong một thời gian dài. Nguyên nhân tử vong trực tiếp là do mất quá nhiều máu, ba thanh cốt thép ở ngực vừa khéo lách qua được mấy cơ quan quan trọng của cơ thể cho nên ông ấy chết rất đau đớn. Nhìn người đàn ông trong bức ảnh, hạ thần phong có thể tưởng tượng ra được cơ thể vốn đã đau đớn vì bệnh tật rồi lại thêm nỗi đau bị sát hại, một mình nằm dưới đáy hố, máu từ từ chảy cạn kiều tuyệt vọng này mới là đau khổ nhất. Tạ Điền chỉ vào vết thương ở tứ chi và nói, vết thương ở tứ chi tay trái bị chặt hai nhát. Vì vậy xương ở cổ tay trái của nạn nhân có hai vết cắt nhưng cổ tay còn lại thì bị chặt đứt bằng một nhát dao. Còn nữa, không phát hiện được bất cứ sợi hoặc chứng cứ nào trong móng tay của nạn nhân, rất sạch sẽ. Các vết thương trên người nạn nhân đã được sắp xếp lại có thể nhìn ra là do hung khí nào gây ra không? Theo hình dáng của vết thương, có lẽ là một cái diều cứu hỏa. Diều cứu hỏa không thuộc danh sách dụng cụ bị cấm dùng, nó là dụng cụ phòng cháy chữa cháy, nếu muốn tra ra nguồn gốc e rằng không phải việc đơn giản. Lại thêm môi trường tương đối hỗn loạn xung quanh công trường, là do người bên trong làm hay là do người bên ngoài làm, bây giờ khó có thể nói rõ được. Bởi vì sắp đến Tết nên rất nhiều người trong công trường đã về nhà. Nhưng vì thời hạn thi công công trình rất vội nên cũng có nhiều người đã chọn ở lại làm việc để nhận được nhiều tiền lương hơn. Hạ thần phong giờ ghi chép ra anh khẽ cao mày trên người nạn nhân không có vết thương bị trói bục nào sao. Tạ điền lật xuống dưới. Đúng vậy, không có. Nếu những vết thương này có từ khi còn sống, vậy tại sao nạn nhân lại không phản kháng lại? Tạ Điền nhìn Hạ Thần Phong, cô cắn môi suy nghĩ anh nói xem, liệu có khả năng ban đầu nạn nhân đã hôn mê rồi không? Bởi vì nhìn bệnh tình của nạn nhân đã đến mức rất nghiêm trọng rồi. Hạ Thần Phong nhìn đồng hồ tiểu đao đã đưa lục dao về 15 phút rồi, sao bây giờ vẫn chưa quay lại? Mà lúc này tiểu đao đang ngồi ngay ngắn ở phía đối diện của lục dao trên mặt là vẻ chân thành. Lục Giao, nếu bói nhân duyên thì phải chuẩn bị những gì? Lục Giao lấy khăn ướt ở trên bàn, cẩn thận lau tay mình nếu nhân duyên của anh hợp, thì hãy cho tôi sinh thần bắt tự của anh và đối phương, tức là ngày tháng năm sinh âm lịch của hai người. Tiểu đao gật đầu, được, nói xong cậu lấy tờ giấy ở bên cạnh chậm rãi viết sinh nhật của mình và cô gái kia lên giấy, sau đó cẩn thận đưa qua. Lục Giao xem rồi khẽ thở dài nam kim nữ hỏa, chưa có nhân duyên đừng tùy tiện kết hôn, kết hôn rồi sẽ nghèo đói, nếu không có con thì tán ra bại sản, kim hỏa vốn hại bản mệnh, đây không phải mối lương duyên. mươi 45 đánh cược, cái gì, cô cô tính cẩn thận lại giúp tôi với. Tiểu đao nghe đến đây liền thấy sốt ruột không phải lương duyên, nhưng cậu cảm thấy rất vui khi nói chuyện với con gái nhà người ta mà. Lục Giao chỉ vào ngày sinh ghi trong tờ giấy. Cảnh sát phương anh xem, bắt tự của anh là mệnh chủ sinh vào ngày ất tỵ thuộc về thương quan, mà của cô ấy lại là mệnh chủ sinh vào ngày giáp thân, bên cạnh thuộc về thất sát thiên quan. Thương quan là một trong thập thần của Tử Vi, đại diện cho những nét đặc trưng về tính cách tính chất là cơ sở để luận đoán số mệnh. Thất sát thiên quan một trong thập thần của Tử Vi, tiểu đao nhìn tay của lục giao, nghe thấy cái gì mà mệnh chủ với không mệnh chủ. Cô nói tiếng phổ thông đi tôi không hiểu những lời này của cô. Lục giao cười nói, rất đơn giản, chính là hai người không hợp tính cách của hai người đều quá cứng rắn. Đương nhiên, bát tự cũng chỉ để tham khảo, hôn nhân là việc do hai người tự mình quyết định. Vốn cho rằng có thể có một kết quả tốt, nhưng bây giờ xem ra lại khiến người ta thật thất vọng, Tiểu Đao muốn đấu tranh một phen. Hai, cô tính vừa đúng không, quan hệ của tôi với người ta rất tốt, chắc chắn là không chính xác. Không chính xác? Lục Dao cười nhìn Tiểu Đao, hay là chúng ta đánh cược đi. Cược cái gì? Tiểu đao đào mắt nói, giọng nói không hòa nhã chút nào. Ngón tay lục dao lật đồng tiền cổ cô nhìn tiểu đao vài lần từ trên xuống dưới. Hay là đánh cực lúc nữa anh ra ngoài sẽ gặp chuyện phiền phức gì đi. Tiểu đao chỉ vào chính mình, muốn nói cái gì đó nhưng lại giận đến mức nói không nên lời, ngón tay đã chỉ rất lâu mới nặn ra được mấy chữ. Tôi, phiền phức, đúng, nói xong lục dao cầm bút và giấy ghi chú ở trên bàn lên, viết vài chữ, sau đó gấp lại, đưa cho tiểu đao. đừng mở ra đợi đến lúc anh về đến cục cảnh sát rồi hãy mở cậu cầm lấy tờ giấy ghi chú ấy trong lòng rất muốn biết trên đó viết cái gì nhưng mà cậu cũng rất tò mò rốt cuộc có phải lục Giao có thể dự đoán được điều gì hay không được cược thì cược nếu như cô thua thì làm sao tay lục dao quấn lọn tóc của mình anh cứ tùy ý đưa ra yêu cầu tôi đều có thể đáp ứng tương tự nếu như anh thua thì sao cũng thế Nói xong, tiểu đao đút mảnh giấy nhớ vào túi áo, bước ra khỏi quán cà phê trước. Trên đường đi cậu luôn cảm thấy bất an, nghĩ bản thân sẽ gặp phải chuyện gì, dù sao quãng đường từ quán cà phê này đến cục cảnh sát chỉ có 10 phút đoạn đường ngắn như vậy có thể gặp chuyện gì chứ. Lục Dao uống xong một ngụm trà sau đó mỉm cười đứng lên, cô đeo ba lô của mình lên. Vốn dĩ cô đang buồn rầu vì công trường xảy ra chuyện, nhưng vì những lời nói vô nghĩa của tiểu đao mà tâm trạng tốt hơn phần nào. Tiểu đao đứng đợi, đẩy, đẩy cửa quán cà phê ra, cô nhìn thấy một người con gái ngồi ở góc đường, ăn mặc rất tinh tế, cô gái đó đeo một chiếc kính dâm dường như là đang nhìn mình. Khi lục dao cẩn thận nhìn qua đó, cô có cảm giác điều mình vừa nhìn thấy dường như chỉ là ảo giác. Lục dao nghiêng đầu đẩy cửa đi ra, đi về phía trường học. Tuy bây giờ là kỳ nghỉ nhưng cô đã xin ở lại trường học giáo sư cũng biết việc cô phải làm việc cho tập đoàn tinh thần nên đã báo cáo lên lãnh đạo của trường cho nên lục giao rất may mắn vì được ở lại trong trường mà không phải nộp thêm chi phí. Lúc Hạ Thần Phong đang nghiên cứu tài liệu tiểu đao bước vào cửa với vẻ mặt phẫn nộ. Suối quẩy anh nói xem em dễ bắt nạt thế à. Đã tuổi này rồi kẻ móc túi cũng liều lĩnh thật ở gần cục cảnh sát như vậy mà cũng dám ra tay với ông đây. Hạ thần phong lít nhìn tiểu đao một cái nhưng không nói gì, đồng nghiệp bên cạnh cũng tò mò chạy sang hóng hớt. Tiểu đao, sao thế, bị trộm à? Tiểu đao trừng mắt, làm sao có thể cũng không nghĩ xem ông Phương đây là ai, người nhanh nhẹn trong cục cảnh sát tay của kẻ trộm có nhanh bằng tốc độ rút súng của tôi. Tiểu đao nói xong hai tay liền chống nảnh, tôi vừa mới qua đường cái tên đáng ghét đó muốn lại gần tôi, tôi là ai chứ tôi chỉ dùng một tay đã đưa được hắn vào đây. Tiểu đao nói rồi mà vẫn thở phì phò cậu nghĩ bản thân đường đường là một cảnh sát hình sự thế mà lại bị một tên móc túi thầm thương trộm nhớ thật đúng là xui hết chỗ nói. Chết tiệt, tiểu đao đột nhiên nhớ đến lời lục giao nói, vội lấy tờ giấy ghi chú từ trong túi áo mở ra xem trên đó chỉ có mấy chữ có họa mất của ngoài ý muốn. Tiểu đao ôm một bụng thức cậu nhìn chữ phía trên cơn giận càng lên cao càng ngày càng cao, sắc mặt tiểu đao vô cùng khó coi. Này, không phải là không bị trộm sao, sao sắc mặt của cậu lại khó coi như vậy? Đồng nghiệp không thể nhìn được nữa liền vỗ vào người tiểu đao kéo hồn người lại. Đúng là thần toán, anh Phong, anh xem này, lục dao thực sự tính ra được. Tiểu đao nói xong liền cầm tờ giấy ghi chú đưa ra trước mặt hạ thần Phong, em vừa đánh cực với cô ấy, không ngờ rằng lại tính chuẩn thế, trời ạ. Lần sau tuyệt đối không thể đắc tội với cô ấy nữa. Hạ thần Phong cau chặt mày nhìn tờ ghi chú tiểu đao đưa cho anh. Cậu vừa mới bị tên móc túi hỏi thăm. Tiểu đao ngơ ngác gật đầu. Vâng, không phải em vừa mới nói sao. Câu trả lời như vậy đổi lấy một cái nhìn coi thường của đội trưởng Hạ Thần Phong anh gấp bản báo cáo khám nghiệm từ thi lại. Sau này đừng nói cậu là cảnh sát hình sự của thành phố tô tôi thấy mất mặt lắm. Ha ha ha, tiểu đao vẫn chưa phản ứng lại, đồng nghiệp xung quanh lại cười ẩm ý. Này này các cậu cười cái gì? Tôi làm như tôi muốn tên móc túi này tìm đến tôi lắm vậy, hơn nữa tôi đã bắt được tên móc túi đấy rồi mà có công lao đó. Nói xong, tiểu đao cầm lấy tài liệu trên tay, tiện thể cất kỹ tờ giấy ghi chép, Lục Dao đúng là thần toán mà. Cậu lẩm bẩm trong lòng, Lục Dao này tính chuẩn thật, lẽ nào thật sự mình và em gái kia có duyên mà không có phận sao? Người được cảnh sát gọi đi lấy lời khai lần này là một chủ thầu cũng chính là cấp trên của nạn nhân, là người đàn ông có thân hình hơi béo và có một cái đầu chọc bóng loáng bởi vì xảy ra chuyện này nên sắc mặt ông ta không tốt chút nào. Là Hồng Quốc Cường phải không? Hồng Quốc Cường gật đầu. Đúng đúng đúng, cậu cảnh sát tôi là Hồng Quốc Cường. Tiểu đao phụ trách ghi chép, hạ thần phong liếc nhìn đối phương. Ông là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân vào sáng nay. Nói tình hình lúc đó đi. Hồng Quốc Cường được coi là một chủ thầu có tình người, đây không phải lần đầu tiên ông làm việc với nạn nhân. Sáng nào ông cũng là người đầu tiên thức dậy đi khảo sát quanh công trường một vòng. Sáng hôm nay cũng vậy, nhưng không ngờ rằng khi đi bộ đến gần hồ nhân tạo thì nhìn thấy một người chết ở đó, lúc đó ông không dám cử động căn bản là không biết người chết là ai, chỉ báo cảnh sát trước thôi. Lúc ông ngủ dậy là khoảng mấy giờ, lúc đó có thấy người nào ở xung quanh không? Hạ thần Phong vừa nhìn Hồng Quốc Cường vừa hỏi, ông ta cẩn thận suy nghĩ. Bởi vì bây giờ đang là Tết thời gian mọi người bắt đầu làm việc cũng muộn hơn so với trước đây, cho nên lúc tôi đi dạo là khoảng hơn 7 giờ sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn, còn cậu hỏi tôi có nhìn thấy ai không tôi thật sự không chú ý đến. Còn buổi tối thì sao, ông đã gặp nạn nhân vào lúc nào? Tất cả người của công trường đều ở trong một căn phòng 10 mét đơn sơ, cho nên vài người ở trong một phòng, lẽ nào không ai phát hiện ra nạn nhân mất tích cả một buổi tối sao? Việc này cậu cảnh sát tôi nói thật với cậu nhé, lần này Lão Phúc không ở trong danh sách công nhân ở lại làm Tết. Lúc đầu ông ấy muốn ở lại nhưng tôi thấy sắc mặt ông ấy không tốt lắm cho nên không để ông ấy ở lại. Lần cuối cùng tôi thấy ông ấy là vào một tuần trước, không ngờ ông ấy lại quay lại công trường và còn chết ở đó. mươi 46 người mắc bệnh nặng. Hồng Quốc Cường cũng xui xẻo nạn nhân chết ở công trường, như vậy người nhà Lão Phúc sẽ cho rằng đây là tai nạn lao động. Không nằm trong danh sách ở lại. Hạ thần Phong gõ bàn, "Ông có biết chuyện ông ấy bị bệnh không?" Lưu Quốc Cường lắc đầu, nhìn bọn họ đầy vẻ nghi hoặc. "Bệnh gì? Ung thư phổi giai đoạn cuối." Tiểu Đao nói mà không ngẩng đầu lên, bởi vì cậu đã nhìn thấy hàng chữ này trên báo khám nghiệm tử thi. Hồng Quốc Cường chưa từng nghĩ đến kết quả này, sắc mặt ông chuyển sang màu trắng. "Cậu cảnh sát, tôi tôi thật sự là tôi không biết chuyện này. Nếu như tôi mà biết, tôi nào dám dùng lão Phúc chứ?" "Ung thư phổi giai đoạn cuối." hai lão phúc này đúng là hại người quá thể bị ung thư phổi lại còn giấu giếm mọi người để được làm việc bây giờ còn xảy ra việc liên quan đến mạng người hồng quốc cường gãi cái đầu chọc của mình cậu cảnh sát cậu cho tôi điếu thuốc với tiểu đao ngẩng đầu lên nhìn qua hạ thần phong thấy anh không có phản ứng liền cầm một điếu thuốc đưa cho hồng quốc cường còn châm lửa giúp ông tôi quen lão phúc hai mươi mấy năm rồi ông ấy luôn theo tôi đi làm công trình làm việc rất cẩn thận cho nên bình thường có việc tôi liền đi tìm ông ấy Lần này ông ấy nghe nói lương của tinh thần rất cao, nên đã tự xin đến làm tôi nghĩ Âu cũng là bạn lâu năm nên liền đồng ý, nhưng tôi nào biết ông ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi. Ngón tay kẹp điếu của Hồng Quốc Cường run nhẹ, hốc mắt cũng đỏ lên, dù sao cũng là bạn già nhiều năm, bây giờ cũng đã mất nhưng ông không ngờ ông bạn già của mình lại mắc bệnh nặng. Bình thường nạn nhân có thù oán với ai không? Hồng Quốc Cường rít sâu một hơi thuốc, chậm rãi nhà khói thuốc. Tính khí lão Phúc có chút cứng rắn, cậu nói ông ấy đắc tội với người khác thì chắc là có, nhưng có lẽ là không đến nỗi phải giết người chứ. Ông viết danh sách ra đi. Hạ thần Phong đưa qua một tờ giấy ý bảo Hồng Quốc Cường viết ra những người có thù án với nạn nhân, đợi đến lúc ông viết xong, Hạ thần Phong liền lấy lại tờ giấy. Trước khi xảy ra án mạng, công trường của các ông có xảy ra chuyện gì không? Hồng Quốc Cường dừng hút thuốc sau đó gật đầu. Chuyện này đều giấu giếm, không để bên ngoài biết cũng thật kỳ lạ, công nhân của công trường này đều đã gặp mấy lần, nhưng lần này không biết là chuyện gì, ba ngày hai bữa có người gặp chuyện, không phải bị chút thương tích nhỏ thì là đánh nhau cãi nhau tôi cũng nhức cả đầu. Vì sao không báo cảnh sát? Câu hỏi của tiểu đao khiến Hồng Quốc Cường sững sốt, ông do dự một chút rồi mới mở lời. Bởi vì không có mâu thuẫn gì lớn cho nên đều lựa chọn giải quyết riêng. Với lại đó cũng là quy tắc của chúng tôi, cố gắng giảm thiểu tin tức truyền ra ngoài, như vậy mới không ảnh hưởng đến việc bán căn hộ sau này. Sau khi làm xong bản ghi chép lời khai của Hồng Quốc Cường, hạ thần Phong nhéo sống mũi của mình, lâm vào trầm tư. Anh Phong, xem ra năm nay chúng ta phải đón giao thừa ở trong cục cảnh sát rồi. Ôi, cơm tất niên của em, tiểu đào đã có linh cảm rồi, sự việc lần này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Kế hoạch đón năm mới ban đầu có lẽ đều bị đảo lộn hết rồi. Trước tiên, sắp xếp lại những người có mâu thuẫn với nạn nhân, hung thủ ra tay độc ác như vậy, nếu như không có lý do, vậy thực sự phiền phức rồi. Quả thực nếu đây là một lần giết người tùy hứng, vậy hung thủ đã cảm nhận được cảm giác giết người rồi, rất có khả năng sẽ gây án lần nữa. Dường như là nghĩ đến khả năng này, sắc mặt của tiểu đao và hạ thần phong đều không tốt. Anh nói xem có phải là phong thủy có vấn đề không vậy, sao mà lúc nào trên công trường cũng có chuyện xảy ra. Không thể trách tiểu đao sẽ nghĩ như vậy, dù sao cậu cũng vừa mới bị tuyệt chiêu của lục dao dọa sợ. Không được em phải gọi điện cho lục dao, em rất tò mò cô ấy làm thế nào mà tính ra được em sẽ gặp phải phiền phức. Lúc nãy thẩm vấn nên cậu quên mất, bây giờ tiểu đao lại nhớ lại việc này, không nhịn được lấy điện thoại di động ra sau đó suy nghĩ một lúc. Anh Phong, số điện thoại của lục dao là bao nhiêu ấy nhỉ? Hạ thần Phong từ trên cao nhìn xuống tiểu đao, cậu tự đi mà tìm, nói xong anh liền đi mất. Tiểu Đao là một người cố chấp vì việc này mà cậu tìm bản ghi chép thông tin của Lục Giao trước đây ra, tìm thấy số điện thoại của cô Tiểu Đao cẩn thận lưu vào điện thoại của mình, ghi tên là Thần Toán Tử. Lục Giao đã sớm đoán ra được Tiểu Đao sẽ gọi điện đến. Đối với nghi vấn của cậu, Lục Giao chỉ nói một cách thần bí. Đây là bí mật. Thực ra khoảng thời gian này đuôi lông mày của Tiểu Đao hơi rối, mà gần cánh mũi lại mọc lên một cái mụn nhỏ. Mấy điểm này đều là tướng hao tổn tài lộc. Nhưng Tiểu Đao là cảnh sát khí thế trên người rất chính trực cho nên việc hao tổn tài lộc này không gây ra nguy hiểm gì. Có vài người lại cảm thấy mấy thứ càng thần bí càng là hấp dẫn người khác hơn, lúc này Tiểu Đao hoàn toàn phục lục giao rồi. Được, tôi phục rồi, cô muốn gì, nói đi, chắc chắn phương phong lợi này sẽ làm. Ở đầu bên kia điện thoại tâm trạng lục giao rất tốt. Trước hết cứ treo yêu cầu để đấy đã, nhất định tôi sẽ tìm anh đòi. Tập đoàn tinh thần xảy ra chuyện lớn như vậy, cho dù Lý Bách về thành phố Bắc Kinh rồi thì cũng phải lập tức quay lại thành phố Tô, anh ta trực tiếp lái xe đến chỗ ở của Hạ Thần Phong, anh ta ấn chuông cửa với vẻ rất tức giận. Lý Bách đứng ở cửa nhấn chuông rất lâu, nhưng bên trong không có chút phản ứng nào, ngược lại còn đánh thức người ở nhà đối diện. Anh đừng ấn nữa, muộn lắm rồi, đã mấy ngày người trong căn hộ này không về rồi. Lúc này Lý Bách mới gắt gao nắm chặt quả đấm, anh nhớ lại thói quen của Hạ Thần Phong, căn bản là khi chưa phá được án sẽ không về nhà, Lý Bách quay người mang theo cơn tức giận đã cố kìm nén đi đến cục cảnh sát. Với việc vụ án bị lan truyền, cổ phiếu của tập đoàn tinh thần đã có sự biến động, mảnh đất này là nước cờ đầu tiên của tập đoàn tinh thần đánh vào hạng mục khu cư dân cao cấp ở thành phố Tô, giá trị được mong chờ vốn đang rất cao, nhưng bây giờ không chỉ xảy ra án mạng, hơn nữa còn có tin đồn nói rằng mảnh đất này rất không bình thường, công nhân làm việc ở đó đã xảy ra tranh chấp mấy lần. Tin đồn như vậy khiến tập đoàn tinh thần vốn đang đứng đầu liền bị những công ty cạnh tranh khác chèn ép. Lý Bách có sự cảm nếu cứ mặc kệ việc này thì cho dù dự án khu dân cư này được xây tốt như thế nào thì cũng sẽ bị hủy trong tay mình. Nhớ đến lời này của mấy người ở bên trên nói với mình, Lý Bách liền cảm thấy trong lòng rối ren đến nghẹn trên đường không biết vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ mới đến được cục cảnh sát. May mắn là tối muộn trên đường có ít xe cộ, nếu không chưa biết chừng sẽ gây ra chuyện lớn. Ký tiếng phanh xe chói tai phá vỡ sự yên tĩnh của đêm khuya. Hạ Thần Phong vốn đang ngủ chập chờn, tiếng bước chân cồm cộc trên hành lang làm anh tỉnh lại ngay lập tức. Anh ngồi dậy, nhìn ra cửa quả nhiên sau 3 giây, cánh cửa bị một lực lớn mở ra. Lý Bách vốn ăn mặc chỉnh chu chỉnh tề, nhưng lần này lại có chút khác thường, quần áo nhăn nhúm thế mà vẫn mặc dưới cằm râu mọc lún phún, đầu tóc cũng rối bù. Anh ta đi vào văn phòng, nhìn những cảnh sát khác còn chưa tỉnh, sau đó chừng mắt nhìn Hạ Thần Phong xuống giọng nói. Ra ngoài nói, Hạ Thần Phong cầm áo khoác và bao thuốc đặt ở một bên lên, ở ngoài hành lang rất lạnh, lúc này toàn bộ cục cảnh sát đều rất yên tĩnh. chương 47 chiến tranh thương mại, nhìn thấy người vốn nên ở thành phố Bắc Kinh bây giờ lại ở đây, Hạ Thần Phong cũng cảm thấy ngạc nhiên. Sao cậu lại quay lại? Anh móc một điếu thuốc lá ra châm lửa rồi hung hăng hút một hơi, kết quả của việc ngủ không đủ giấc quả đúng là nghiêm trọng, bây anh chỉ cảm thấy đầu óc mình như đang bị người khác cầm đinh đóng vào vậy. Lý Bách cầm lấy thuốc là từ trong tay Hạ Thần Phong, cũng châm một điếu cho mình. Bây giờ vụ án này đã có manh mối gì chứ có thể giải quyết trong ba ngày không? Chầm chậm nhà ra một ngụm khói, Hạ Thần Phong nhìn Lý Bách. Tôi còn muốn nhanh chóng phá được án hơn cậu. Lý Bách hung hăng rít thuốc. Vậy có thể không công bố vụ án này với bên ngoài không? Hạ thần phong nhìn Lý Bách, đã có người đưa tin khi vụ án mới được phát hiện ra rồi, cho dù bây giờ chặn lại cậu thấy có tác dụng không? Lời này làm Lý Bách không kiềm chế được cơn nóng này được anh ta hung hăng đạp vào tường. Anh có biết vì sự việc này mà cổ phiếu của tập đoàn tinh thần tụt bao nhiêu không? Thường trường cũng giống như chiến trường, người của đối phương lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mình xem mình có phạm sai lầm gì không, chỉ cần bị người khác bắt được một điểm yếu thì rất có khả năng sẽ hoàn toàn thua trận. Hạ thần phong dập tắt điếu thuốc, cậu cẩn thận nghĩ lại xem gần đây tập đoàn tinh thần có vì mảnh đất đó mà đắc tôi với ai không? Vụ án này đã liên lụy đến lợi ích của tập đoàn, rất có khả năng đây không phải vụ án vì lợi ích cá nhân, mà là vụ án vì lợi ích tập đoàn. Ha ha, đắc tội Bởi vì mảnh đất này, chúng tôi không chỉ đắc tội với một tập đoàn, mà là một đám người, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào mảnh đất kia tập đoàn tinh thần ra giá cao lấy được một khi khu nhà ở của chúng tôi xây dựng xong, chúng tôi có thể thu được biết bao nhiêu lợi ích. Lý Bách không nói rõ, nhưng đương nhiên Hạ Thần Phong hiểu được. Nếu đã trở về rồi, quay về cẩn thận nghĩ lại xem gần đây có việc gì đáng nghi không. Sau khi Lý Bách ra về, Hạ Thần Phong vẫn đứng ở hành lang nhưng suy nghĩ lại chuyển đến hướng khác, nếu như tên hung thủ này thật sự biết phong thủy, lại nhằm vào tập đoàn tinh thần, liệu hắn có phải cùng một hội với đám người trước đó không? Từ sau khi gặp lục giao, Hạ Thần Phong cảm thấy hiểu biết trước đây của anh về thế giới có chút sai lệch. Những việc đã từng không liên quan vậy mà lại dần dần có quan hệ, dường như có một sợi dây vô hình tuy nhìn qua là không có quan hệ gì, trên thực tế lại có vô số mối liên quan. Giống như vụ án của ngũ gia mẫn trước kia, rõ ràng nhìn vào thì là tự tử, nhưng đến bây giờ Hạ Thần Phong vẫn chưa tra ra được nội tình. Biết là có điểm đáng ngờ nhưng không tìm được nghi vấn này, đây mới là việc khiến đám cảnh sát Hạ Thần Phong cảm thấy phiền muộn nhất. buổi sáng hôm sau lục giao nhận được điện thoại của tập đoàn tinh thần cô vội vã chạy đến tòa nhà tinh thần bước vào cửa lớn toàn bộ tòa nhà đã chìm trong không khí đón năm mới như thể chưa từng có án mạng xảy ra ở công trường cô gái ở quầy lễ tân mặc bộ đồng phục vừa vặn trên mặt còn trang điểm tinh tế lục giao cảm thấy bản thân mình như bước vào một thế giới khác cô nắm chặt quai ba lô của mình lúc này thái dương đã vã đầy mồ hôi chào cô tôi có thể giúp gì cho cô không lục giao cởi khăn quàng cổ để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp Xin chào tôi là Lục Giao. Lễ Tân thấy Lục Giao xinh đẹp như vậy cứ tưởng là đến phòng phim ảnh. Cô Lễ Tân cười nói. Cô tìm giám đốc thường đúng không? Lục Giao lắc đầu, anh mã gọi tôi đến, số của anh ấy là Lục Giao nói xong liền đưa một tờ giấy có ghi một dãy số cho Lễ Tân. Lễ Tân nhìn Lục Giao, dãy số trên tờ giấy là số của trợ lý mã thăng của Lý Bách. Lúc này, Lễ Tân không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại thông báo cho cấp trên. Lục Dao đứng ở vị trí phía trước quầy lễ tân, bị người ra người vào nhìn chăm chú. Cô lục Giao, cô có thể trực tiếp lên tầng 22, mời cô đi theo tôi. Sau khi ngắt điện thoại, giọng điệu nói chuyện của lễ tân càng thêm cung kính, chân đi đôi giày cao gót mảnh nhỏ đưa lục dao đến cửa thang máy, lục Dao nhìn cửa thang máy dần dần khép lại cuối cùng cũng thở phào một hơi. Mã thăng đã đứng chờ trước ở cửa cười nói, xin chào cô lục, tôi là trợ lý của tổng giám đốc mã thăng, lý tổng đang đợi cô ở bên trong. Lục Giao bước vào văn phòng, nhìn người đàn ông đang ngồi phía sau bàn làm việc, lúc này Lý Bách trông tiêu tụy hơn rất nhiều. Cô Lục chúng ta lại gặp nhau rồi. Lục Giao đứng ở cửa, nhìn trang trí bên trong phòng của Lý Bách. Thế nào, cô Lục kiến nghị gì đối với cách trang trí văn phòng của tôi không? Lục Giao chuyển tầm nhìn lên trên người Lý Bách, nên đặt mấy chậu cây ở bên trong thì có lẽ sẽ tốt hơn. Ồ, có lợi đối với sự nghiệp hay tình cảm của tôi không? Lý Bách cười. Có lợi cho sức khỏe của anh đấy, Lý tổng. Rõ ràng văn phòng của Lý Bách vừa mới sửa sang lại không lâu tuy không có mùi gì, nhưng dù sao cũng vừa mới sửa sang lại, vẫn nên đặt mấy chậu cây vào thì sẽ tốt hơn một chút. Lý Bách cười gật đầu, mời ngồi, trà hay cà phê, lục dao ngồi đối diện với Lý Bách, một cốc nước ấm là được rồi. Đợi sau khi thư ký mang nước ấm từ bên ngoài vào xong, Lý Bách dựa người vào ghế. Cô Lục đây cũng không phải là lần đầu gặp mặt của chúng ta tôi cũng nói thẳng luôn cô có nhìn nhận gì với vụ án lần này. Anh ta nhìn Lục dao còn Lục dao chỉ cục mắt xuống môi không tô son mà vẫn đỏ thắm chầm chậm chậm nhếch lên tạo thành một nụ cười rất nhạt. Lý Tổng đây là việc mà cảnh sát nên điều tra tại sao anh lại hỏi tôi. Người con gái trước mặt nói rất lạnh nhạt trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Lúc đầu vụ án của tôi cũng là cô Lục giúp mới có thể giải quyết nhanh như vậy, tôi nghĩ cô Lục không phải là người tầm thường có lẽ lần này cô cũng có thể phát hiện gì chứ. Lý Bách nói rồi từ từ ngồi thẳng người lên, cô Lục lần này cô là người giám sát thiết kế công trình, khu nhà ở đó của chúng tôi sử dụng toàn bộ thiết kế của cô, vụ án này không chỉ liên quan đến lợi ích của tập đoàn tinh thần mà còn có ảnh hưởng đến cô. Lần này trở về Lý Bách nhận được một tin bên lề quả thực là có tồn tại mạch phong thủy, rất nhiều văn phòng bất động sản trước khi khai trương đều sẽ mời rất nhiều thầy phong thủy về để tính thời gian khai trương. Việc này rất thịnh hành một số ở nước ngoài và Hồng Kông cho nên bây giờ Lý Bách cũng không thể xem nhẹ thân phận của Lục Giao. Cô Lục tôi biết bản thiết kế của cô rất tốt thậm chí các đề cập bên trong cũng có rất nhiều đạo lý phong thủy, vậy có phải là cũng có phong thủy hại người không? Bây giờ Lý Bách chỉ mong có thể nhanh chóng giải quyết được vụ án này, chỉ cần kéo dài thêm một ngày tập đoàn tinh thần sẽ tổn thất rất nhiều tiền. Tạm thời không thể tính số tiền này bằng những con số, lục giao chậm chậm thở dài. Vụ án trước là có tình huống đặc biệt, lẽ nào lần này không có sao? Lý Bách vỗ bản nói, cô Lục cô nói thật với tôi, cô cảm thấy án mạng lần này có hợp lý không? Tôi đã xem qua báo cáo rồi, người chết ở Hồ Nhân Tạo. Trước đây, trước khi Khởi công cô đã nói, hồ nhân tạo này là trung tâm của toàn bộ khu chung cư, có tốt hay không thì phải xem vào đó, nếu không tôi sẽ không lãng phí một miếng đất lớn như vậy để làm một cái hồ nhân tạo. Chương 48 sửa đổi phong thủy. Lý Bách nói không sai, nếu như phong thủy không bị can thiệp vào thì chắc chắn sẽ không có tình hình như bây giờ. Nếu như bị can thiệp rồi, vậy ắt sẽ có biện pháp để giải quyết vẹn toàn. Có một phương pháp có thể chứng thực xem việc này có phải một việc đặc biệt hay không? Lục Giao co mày, mặc dù trong lòng đã có một ý tưởng, nhưng cô lại không muốn tin lắm, bởi vì khi làm như vậy sẽ phải trả một cái giá lớn. Vì xảy ra án mạng, tất cả công nhân ở đó đều tạm thời nghỉ làm, một giải cảnh báo màu vàng được căng ở cửa vào. Sau khi Lục Giao xuống xe, nhìn Lý Bách và Mã Thăng ở sau lưng. Ở công trường xảy ra rất nhiều vụ ẩu đả. nếu như nghĩ kỹ lại thì thấy dường như vụ sau còn nghiêm trọng hơn vụ trước. Lục giao không ở công trường cả ngày, lại thêm trước đây cô cũng không có kinh nghiệm ở công trường, nên rất nhiều người không nghe cô nói. Vì vậy, việc lục giao có thể làm nhiều nhất cũng chỉ là đến nhìn xem có chỗ nào không hợp lý. Nhưng cô vẫn nghe thấy một số sự việc xảy ra ở công trường. Ví dụ như trước tiên là có người cãi nhau, sau đó là đánh nhau, sau nữa là giàn giáo đổ ẩm xuống, từng việc từng việc có vẻ như rất nhỏ, nhưng trước đây lại không có ai bị thương, sau này có sự việc đổ máu, cho đến tận bây giờ là vụ việc chết người. Lục Giao đứng trước cổng chính của công trường. Lý Tổng, trước đây tôi cũng nói rồi, vì sao mảnh đất này của anh lại tốt như vậy, bởi vì vốn dĩ phong thủy địa lý của mảnh đất này không tệ, anh xem thiên tôn địa thi, dương kỳ âm ngẫu, trên trời có ngũ tinh, dưới đất có ngũ hành, trên trời phân làm tinh tú, dưới đất bầy ra núi sông. Tuy mảnh đất này của anh không chiếm toàn bộ ngũ hành, nhưng đã trải qua giai đoạn sửa chữa ít nhất có thể tạm coi như là chiếm đồ ngũ hành, cho nên nếu làm hồ nhân tạo ở giữa thì phong thủy của mảnh đất này sẽ càng tốt hơn. dương kỳ âm ngẫu trích trong chu dịch bàn về sự biến hóa động tĩnh của vũ trụ vạn vật theo luật âm dương trời cao đất thấp cao thấp được đặt ra thì sự quý tiện của sự vật mới đâu vào đấy động tĩnh của trời đất có quy luật nhất định thì âm dương mới phân biệt sạch rồi. ngũ tinh năm sao kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thuyết vật chất sớm nhất của nhân loại ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ từ dương biến âm hợp mà sinh ra ngũ hành vô hình ở dạng khí hữu hình ở dạng hình thể của các vật các loài Lục Giao chỉ vào đỉnh của một ngọn núi cách đó không xa và cảnh vật xung quanh nói. Bình thường mà nói, trong môi trường này thì trên công trường ở đây sẽ không thể xảy ra nhiều chuyện như vậy, trừ khi phong thủy ở đây đã bị người khác can thiệp vào. Thấy cô nói như vậy, cả Lý Bách và Mã Thăng đều cảm thấy mơ hồ, núi sông Vốn Dĩ đều ở đây rồi. Muốn can thiệp vào, chẳng khác nào phải rời cả ngọn núi đi. Lục Giao cô nói đơn giản chút đi, lẽ nào độ cao của núi bị người ta can thiệp vào rồi. Lục Giao lắc đầu, nhìn ra xa nói: "Không phải tôi vừa nói rồi sao? Trên trời có ngũ tinh dưới đất có ngũ hành, trong phong thủy có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành tương khắc chúng ta thường thấy chính là cách có thể thay đổi phong thủy nơi này. Mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Ngũ hành tương khắc quan hệ tương khắc là biểu hiện quá trình suy vong và hủy diệt của sự vật." Lục Giao nói xong, tính ra một phương vị Chúng ta trực tiếp đi xem xem, nhưng trước khi đến đó, chúng ta cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mã thăng nhìn vẻ mặt mơ hồ của Lý Bách thấy tổng giám đốc của mình cũng không hiểu đạo lý này, nhưng cô gái nhỏ này nói một chàng gì đó, anh luôn thấy thứ này rất bí ẩn, khó nắm bắt. Lục dao nhìn phong cảnh xung quanh cô đứng ở cửa vây ngoài của công trường và nhìn mặt đất. Chính là chỗ này. Mã Thăng cầm cái xẻng sắt trong tay, một người mặc đồ tây phẳng phiêu cầm một cái xẻng dài quả thực là vô cùng khập khiễng, nhưng cũng không thể để lục dao hoặc là lý bách làm được. Một người là cô gái nhỏ, đương nhiên là hai người đàn ông không thể đứng nhìn cô gái nhỏ nhắn yếu đuối làm việc nặng nhọc người còn lại thì là lãnh đạo của mình, đương nhiên Mã Thăng không thể sai bảo lãnh đạo rồi quay đi quay về chỉ còn lại có Mã Thăng đến làm việc này thôi. Bắt đầu đào đi. Sẽ không sâu đâu, có lẽ là khoảng một mét lục dao co mày đứng ở một bên, cô rất hy vọng cảm giác của mình là sai, nhưng sau khi loại bỏ các khả năng, lục dao cảm thấy phong thủy của bây giờ và trước đây đúng là không giống nhau. Ngày thường mã thăng có tập thể dục cho nên làm mấy hoạt động chân tay này cũng rất nhanh nhẹn. Đào không bao lâu choang, một tiếng, sẻng va vào một đồ vật gì đó bằng sắt lý bách và lục dao tiến lên nhìn mã thăng, sau đó nhìn thấy một chiếc hộp sắt trong hố. Gọi điện báo cảnh sát đi lục Giao hít một hơi thật sâu. Cái gì vậy, Lý Bách và Mã Thăng muốn mở cái hộp ra, nhưng lại bị lục dao lắc đầu cản lại. Chờ cảnh sát đến mở cái hộp này ra thì thích hợp hơn. Lúc Hạ Thần Phong nhận được tin là lúc anh đang thẩm vấn một công nhân từng có tranh chấp với nạn nhân Diêu Giạt Phúc lúc đến nơi sắc mặt rất nặng nề. Mọi người phát hiện ra cái gì vậy, lục dao chỉ hộp sắt trên mặt đất, nếu tôi đoán không sai, trong này là nội tạng cơ thể người lá lách. Hạ thần phong nhìn lục dao, lại nhìn Lý Bách một cái. Đây là hiện trường vụ án, các người đang phá hỏng hiện trường. Trước tiên anh cứ mở ra xem nào, nếu như đúng là nội tạng, e rằng mảnh đất này cũng không cần khai thác nữa rồi. Lý Bách hút thuốc trên mặt hiện vẻ cáu kỉnh. Hạ thần phong lấy một chiếc găng tay ra, ngồi xổm trên mặt đất. Chiếc hộp sắt là một cái hộp bánh quy bình thường, anh nhẹ nhàng mở ra, một mùi khó ngửi bay ra, đó là một mùi hôi tanh, một đống gì đó màu đen đỏ được đặt trong chiếc hộp sắt. Cái này là thủy trong ngũ hành, ngũ tạng của cơ thể tương thông ngũ hành, lá lách này thuộc về thổ lục giao khẽ nhắm mắt cuối cùng điều bản thân không muốn nhìn thấy nhất cũng đã xảy ra rồi. Thổ khắc thủy Lý Bách và hạ thần phong đều nghĩ đến điểm này, trong mắt cùng lué lên sự phẫn nộ. Những chỗ khác thì sao? Lục giao lắc đầu, vẫn chưa đi xem, nhưng chắc chắn là cũng có những thứ này. Hạ thần phong đứng dậy, lấy điện thoại di động ra, nhưng lại bị Lý Bách rằng lấy. Không được. Trong mắt Lý Bách có sự sợ hãi, nếu như sự việc này bị phanh phui ra, thì sao có thể bán khu nhà ở này chứ? Lý Bách cậu phải biết đây là án mạng, tôi sẽ bảo ít đồng nghiệp đến. Đây là giới hạn cuối cùng mà Hạ Thần Phong có thể nhượng bộ, Lý Bách chán nản buông tay, cả người mất đi dáng vẻ trước đây. Lục Giao tiến lên, Lý Tổng, không phải là không có cách phục hồi nơi này, ngũ hành tương khắc cũng tương sinh, để tôi phụ trách tính toán chuyện này, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Sau khi Hạ Thần Phong gọi điện thoại, anh nhìn Lý Bách. Mã thắng, cậu đưa Lý Bách về trước lục dao ở lại. Hạ Thần Phong quay đầu. Tôi cần cô tìm ra những chỗ khác. Lục dao mím chặt môi, trong lòng oán hận. Mấy người này, lẽ nào chỉ vì mục đích mà không quan tâm đến sự sống chết của người khác luôn sao? Làm sao cô xác định được những thứ này không phải lấy từ bệnh viện hoặc những là trung tâm hiến xác Hạ thần phong cũng nghĩ đến khả năng là những bộ phận này không phải được lấy ra sau khi giết người, mà là kiếm được từ con đường phi pháp. Lục Giao nghiêng đầu, không muốn nhìn thấy đống màu đen đỏ đó. Nếu muốn thay đổi phong thủy hoàn toàn thì bắt buộc phải lấy những thứ này từ trong cơ thể sau đó nhanh chóng để vào những chỗ này cảnh sát hạ, rất có khả năng còn năm nạn nhân nữa hạ. Thần phong nghe cô nói như vậy, nhìn phong cảnh xung quanh có ai biết rằng ở trong phong cảnh đẹp đẽ này lại ẩn chứa nhiều chuyện đẫm máu như vậy. Tạ Điền đến rất nhanh, dưới sự giúp đỡ của Lục Giao, đúng là phát hiện được bộ phận cơ thể ở những chỗ khác. Gan, tim, phổi, thận lá lách sắc mặt Tạ Điền cũng rất khó coi. Cô Lục làm sao biết rõ. Nhìn những thứ đó được cẩn thận mang đi, Lục Giao khẽ cao mày. Trước đây cô vẫn luôn nghe thấy giọng điệu kiểu này của Tạ Điền từ tiểu đao và hạ thần phong. Ý tứ chính là có phải cô là hung thủ hay không, sao có thể biết được việc này. chương 49 năm cơ quan nội tảng, cô xoay người nhìn Tạ Điền. Nếu biết chút phong thủy, vậy mấy chỗ này không khó tìm. Nói xong lục dao quay người. Cảnh sát hạ, nếu không có chuyện gì có phải là tôi có thể về trước không? Nhìn dáng vẻ đó của lục dao tạ điền cao mày, nhưng ngay sau đó cô lại càng buồn bực hạ thần phong kéo lục dao lại sau đó nói với tạ điền. Mọi người về cục trước đi tôi còn có chút chuyện. Nói xong anh kéo lục dao lại, tôi đưa cô đi. Tạ Điền trơ mắt nhìn hai người đi xa dần, trong lòng khó chịu giống như bị một cái nút bấc bịt kín lại vậy cô khẽ nhắm mắt lúc mở mắt ra lần nữa cô lại là một bác sĩ pháp y lạnh lùng. Chúng ta về trước thôi. Hạ thần phong đẩy lục dao ngồi vào xe của mình sau đó chầm chậm khởi động xe. Thực ra, tôi có thể tự về. Lục dao ngồi trong xe, nhẹ giọng nói. Hạ thần phong nhìn cô. Cô vừa mới tìm được nạn nhân khác nếu như hung thủ vẫn còn ở đây, một người con gái như cô có thể làm gì chứ? Lục Giao cười khổ một tiếng. Trong mắt cảnh sát các anh có phải tôi là một người lập dị, đi đến đâu là án mạng xảy ra đến đấy không? Hạ thần phong khẽ cười. Không có cô, vụ án cũng vẫn xảy ra Hạ thần phong khởi động xe. Nếu như vụ án này có liên quan đến phong thủy cô có cảm thấy người hại ngũ gia mẫn và đám người kia là cùng hội cùng thuyền không? Không biết từ lúc mà Hạ thần phong hay hỏi ý kiến Lục Giao về những nghi vấn của một vài vụ án, ngay cả bản thân Hạ thần phong cũng không hề nhận ra sự thay đổi này. Về vấn đề này, lúc nãy Lục Giao cũng không nghĩ đến, bây giờ cẩn thận ngẫm lại có lẽ thật sự có khả năng là mấy người đó cùng hội cùng thuyền với nhau. Dù sao thì ở trong xã hội bây giờ, những người thật sự hiểu phong thủy cũng không phải như người bán cây thảo, khắp đường đều có. Người thực sự hiểu âm dương phong thủy đã ít nay lại càng ít. Rất có khả năng nhưng mà, nhưng mà rốt cuộc mục đích của những việc này là gì chứ? Bây giờ Lục Giao rất nghi ngờ cô hoàn toàn không hiểu mục đích của đám người kia là gì, nếu thật sự muốn đối phó với tập đoàn tinh thần, vậy thì có rất nhiều phương pháp khác mà, hoặc trực tiếp bắt mình lại là được rồi, vì sao phải dùng phương pháp này đây? Nhưng nếu họ muốn đối phó với cô, Lục Giao cũng nghĩ không thông, bản thân mình làm sao lại có thủ oán với đối phương. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, bên canh Lục Giao không có người khác xuất hiện. Cho nên lục giao nghĩ không thông, hạ thần phong cũng là nghĩ không ra dọc đường, hai người đều mải suy nghĩ, cũng không nói chuyện với nhau. Vốn là vụ án mạng của một người, nhưng đột nhiên bây giờ lại biến thành án mạng nhiều người như vậy, tiểu đao vỏ mái tóc rối bời. Hai, thật không có cách nào đón năm mới đây mà, tiểu đao cậu cam chịu số phận đi, còn có ba ngày, chưa biết chừng chúng ta có thể phá án chỉ trong ba ngày đấy. Cố lên cố lên, đồng nghiệp nói xong câu này, chân cũng vội vàng dào bước. Tiểu đao cam chịu số phận đứng lên uống một ngụ trà đặc. Trên công trường này người đến người đi rất nhiều tài liệu cũng rất lộn xộn, người ở công trường về nghỉ lễ cũng không thấy quay lại, bây giờ chẳng ai biết siêu đạt phúc quay lại công trường vào lúc nào rồi sau đó bị sát hại. Lúc hạ thần phong quay lại, tạ Điền cũng đang tiến vào trong tay cầm báo cáo trên mặt thiếu đi ý cười trước đây. Xét nghiệm DNA rồi, đây đúng là năm cơ quan nội tạng của 5 người khác nhau, hơn nữa đều bị lấy ra từ cơ thể sống rồi trôn xuống đất. Lấy ra từ cơ thể sống rồi trôn xuống có phải tức là địa điểm gây án là ở gần đó? Hạ thần phong nhìn bản báo cáo. Không sai, nếu như không có dụng cụ đặc biệt thì tế bào của các cơ quan sẽ chết rất nhanh, nếu như yêu cầu của bọn họ là vào thời điểm trôn xuống thì các tế bào vẫn còn sống, vậy thời gian không thể quá lâu. năm cơ quan nội tạng này ở quanh công trường, nếu như muốn trôn xuống trong thời gian đã định vậy thì chỉ có thể ra tay ở gần công trường, cơ quan nội tạng ở đây, vậy thi thể ở đâu? Tạ Điền, vẫn phải làm phiền cô rồi cô xem những cái hộp sắt đựng nội tạng trước đây xem có tìm được manh mối gì trên đó không. Tạ Điền gật đầu quay người rời khỏi. Tiểu đao ở một bên tò mò xích lại gần. Anh Phong, sao em có cảm giác hình như chủ nhiệm tạ đang tức giận vậy, lần này gặp anh lại không thèm cười đấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bây giờ vụ án đã lớn như vậy rồi, nếu như Tạ Điền vẫn tươi cười rạng rỡ được vậy thì mới không hợp lý. Tiểu đao nghĩ trong lòng sau đó quay người đi sắp xếp tài liệu. Đã chuẩn bị xong tài liệu liên quan đến Diêu Đạt Phúc chưa? Gần xong rồi, nghe nói trước khi Diêu Đạt Phúc rời khỏi công trường thì rất vui vẻ. Hơn nữa, rất kỳ lạ là người nhà ông ấy như chẳng có tí cảm giác đau thương nào đối với cái chết của ông ấy. Cho dù là Diêu Đạt Phúc chết vì bệnh tật đi nữa, họ như vậy không phải quá lạnh lùng rồi sao? Tiểu đao đưa bản ghi chép cho Hạ Thần Phong. Còn nữa cái cần cầu hôm qua anh Phong nhắc đến, bọn em đã phát hiện ra vết máu trên đó. Kết quả xét nghiệm DNA cũng có rồi, máu đó là của Diêu Đạt Phúc nhưng bọn em không thấy dấu vân tay hữu hiệu nào trong buồng điều khiển của xe cần cầu cả. Nhìn tài liệu trong tay, hạ thần phong quay người nhìn tiểu đao. Nếu như một người sống sờ sờ bị đánh gãy chân tay, cậu có thể nhịn được mà không kêu la không? Nỗi đau đó cho dù là người mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu đựng được nhưng không chỉ có sự tra tấn của việc bị giết hại hoặc tiếng khởi động cần cầu những người ở tại công trường thế mà không nhận ra chút nào. Cứ cho là chỗ nạn nhân bị giết cách chỗ ở một khoảng cách có thể không nghe thấy đi, nhưng còn ánh đèn thì sao? Hạ thần phong đột nhiên nắm được một điểm quan trọng ánh đèn nếu như không nghe thấy tiếng, vậy nhất định phải có ánh đèn, dù có xa thì cũng có thể nhìn thấy ánh đèn chứ. Tiểu đao cậu đi kiểm tra chỗ đèn pha gần đây xem, xem trên đó có manh mối gì không? Sau đó bảo anh em chuẩn bị chúng ta đến công trường tìm thi thể. Còn nữa, bảo những đồng nghiệp trong phòng ban khác chú ý xem khoảng thời gian gần đây có người nào mất tích không? Hạ thần phong nói xong những lời này liền dẫn theo một nhóm anh em cấp dưới đi đến công trường. Căn cứ theo suy đoán trước mắt của cảnh sát có lẽ hung thủ vẫn còn ở công trường, vậy rốt cuộc hung thủ là ai, và hung khí thì ở chỗ nào? Vì Tết đến nên lúc Lục Giao trở về trường học cũng rất yên tĩnh, cho dù là sinh viên thi nghiên cứu sinh, nhưng ở thời điểm đón năm mới cũng lựa chọn về nhà, đi trong khuôn viên vắng vẻ của trường, Lục Giao bất ngờ gặp Chu Văn. Lớp trường, Lục Giao dừng bước nhìn người con trai dựa vào bồn hoa của ký túc xá trên mặt mang theo sự nghi hoặc. Nhà Chu Văn ở thành phố Tô, lần này nghe thấy Lục Giao không về nhà cho nên đặc biệt qua đây thăm cô. Nghe nói cậu không về nhà, nên tớ qua đây thăm cậu tớ đi vào được không? Lục Giao hơi ngẩn người, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc tham tớ. Lục Giao vốn nghĩ rằng thái độ lạnh nhạt trước đây đã của làm Chu Văn từ bỏ rồi, nhưng nhìn tình hình bây giờ, dường như Chu Văn hoàn toàn không có ý định từ bỏ cô hơi phiền lòng. "Lớp trưởng, thực ra cậu không cần phải như vậy." Lục Giao, Chu Văn tiến lên một bước cắt đứt lời nói của Lục Giao. "Tớ biết cậu muốn nói gì, nhưng thích cậu là việc của tớ, cậu có quyền nói không thích tớ, nhưng cậu không thể ngăn tớ thích cậu được." Chương 50 thổ lộ.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 Cậu chưa hề gặp bố mẹ tớ, vì sao cậu lại khẳng định bọn họ không thích cậu Chu Văn không hiểu tại sao Lục Giao lại nói một cách chắc chắn như vậy. Bố cậu tuổi trẻ đã thành công, rất có tài trong lĩnh vực thiết kế, nhưng lại bị ám ảnh bởi danh lợi quá mức.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 lục giao nói xong không định nhìn xem chu văn sẽ kinh ngạc nhiên thế nào cô vòng qua chu văn đi vào ký túc xá bỏ lại một mình chu văn cúi đầu đứng trong gió lạnh không biết đang nghĩ gì toàn bộ khu ký túc xá rất yên tĩnh cô quản lý ký túc mấy ngày này cũng không ở đây cho nên chìa khóa cửa chính giao cho lục giao lục giao đi trên lối đi nhỏ bỗng nhiên dừng bước nhìn xung quanh tuy xung quanh không có âm thanh gì nhưng trong lòng lục giao lại cảm thấy bất an và tất cả đều được chứng thực khi lục giao mở cửa phòng ký túc ra Đồ vật bên trong phòng đều bị đã người khác động vào tù của lục sao cũng bị mở ra, may mà trong thời gian này, lục sao đều để bản ghi chép và tiền cổ ông nội để lại vào trong túi mang theo bên mình cho nên dù toàn bộ tủ của cô bị người ta mang đi thì cũng không đau lòng, nhưng bây giờ điều khiến lục sao thực sự tức giận chính là sự khiêu khích của đối phương. Cô nhìn nửa mảnh đồng tiền cổ nằm trên bàn học mình, đây là một kiểu khiêu khích rất rõ ràng, cũng là một loại uy hiếp. nếu như lục dao lại nhúng tay vào vậy kết cục của cô sẽ giống như đồng tiền cổ này bị người trực tiếp phá hủy lục dao giận quá hóa cười cô nhìn đồ đạc trong phòng tuy rất loạn nhưng bên trong có thêm rất nhiều những thứ vốn không thuộc về phòng này ví dụ như trong góc phòng giấu mấy cái đinh ví như thứ trong bùn đất của chậu hoa lục dao mỉm cười tìm ra hết mấy thứ đồ này sau đó tìm lấy cái túi đựng rác vứt vào trong đó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 Lục dao nắm chặt lấy ba đồng tiền cổ ở trong tay, như muốn nhận được cảm giác an toàn. Tí tách tí tách, điện ở ký túc xá bị cắt vào đúng 12 giờ đêm, lục dao đột nhiên bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Vù vù vù, cô bật chiếc đèn tích điện nhỏ lên, ngồi dậy. Ngoài phòng lúc này gió to đang thổi, từng giọt nước mưa đập vào cửa sổ lột bộp, lột bộp tí tách tí tách lục dao giơ đèn lên trèo xuống giường, đi vào toilet đưa tay vặn nhanh vòi nước, tiếng giọt nước mưa cũng từ từ biến mất.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 Lục Giao biết bây giờ đối phương chắc chắn vẫn chưa rời khỏi nơi này, nếu có hành động nào khác thường thì rất có thể cô sẽ bị giết để bịt đầu mối. Lục Giao lấy ra điện thoại di động ra, giả vờ xem giờ. Bởi vì Lục Giao dùng loại phím ấn số kiểu dáng cũ cô nhanh chóng mở ra ấn mấy phím sau đó gập điện thoại lại và nắm chặt trong tay. Bây giờ cô rất hy vọng đối phương có thể hiểu được tin nhắn của cô. Lúc này, Hạ Thần Phong không có chút manh mối nào về thông tin của năm nạn nhân.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 Nghĩ đến đây, anh cầm lấy điện thoại xông ra ngoài. Tiểu đao mơ mà ngẩn đầu lên, chỉ nhìn thấy bóng lưng Hạ Thần Phong vội vội vàng vàng đi ra. Á, anh Phong, trong tiếng Trung, số 9 phát âm gần giống với chữ cứu. Cậu xoa loạn nửa mặt dưới, trong lòng nghĩ có phải Hạ Thần Phong phát hiện ra điều gì mới không nên cũng vội vã chạy ra ngoài theo. Anh Phong, tiểu đao vừa mặc áo khoác vừa chạy ra ngoài, cuối cùng cũng đổi kịp Hạ Thần Phong đang khởi động xe, cậu kéo cửa ra thờ hồn hền.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 Tiểu đao nhìn bụi cỏ phía xa có tiếng động mạnh cậu nhanh chóng xông đến, nhưng trong đêm mưa rét mùa đông gió thổi mạnh một mảng đen thui tiểu đao đuổi được một lúc liền để mất dấu người đó, cậu chống eo, lau đi mưa lạnh trên mặt. Thằng nhãi này chạy nhanh thật, nói xong cậu lộn lại, nhìn thấy trong bụi cỏ vừa nãy có một chiếc hộp nhỏ liền mở ra nhìn. Hừ, thiết bị còn rất tiên tiến đấy.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 Hạ thần phong đẩy cửa đi vào, tôi hỏi bảo vệ lấy chìa khóa, anh bật đèn pin lên, nhìn xung quanh, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc tôi về, nơi này đã bị người ta lục tung lên rồi, trên bàn có thêm nửa đồng tiền cổ, hơn nữa còn bị bố trí phong thủy trong phòng ký thúc của lục dao không có lò sưởi mà bây giờ hạ thần phong chỉ mặc một cái áo len cô leo lên giường, lấy từ trên giường xuống một tấm chăn len. Anh khoác lên đi, hạ thần phong tiện tay nhận lấy sau đó choàng lên vai. cô nhận ra có người lẻn vào từ bao giờ trạng vạng lời vừa nói ra hạ thần phong liền cau chặt mày trên mặt hiện ra vẻ không chấp nhận nổi đến lời nói ra miệng cũng mang theo tức giận cô là đứa ngốc sao trạng vạng đã phát hiện ra điều không ổn thì phải lập tức báo cảnh sát sao đến bây giờ cô mới báo lục dao cắn chặt môi cô vốn cho rằng mấy người này chỉ hù họa một lần rồi thôi lần này ngay cả cô cũng không ngờ rằng lúc cô ngủ chúng lại vào một lần nữa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 Bây giờ có phải lục dao có nên cảm ơn vì ký túc xá không có lò sửi hay không, nếu không lúc mình mặc rất ít có khi cũng đã bị nhìn thấy rồi. Tiểu đao cầm lấy camera. Đây còn là hàng cao cấp xem ra đối phương có không ít tiền nha. Để đề phòng người khác phát hiện ra thiết bị này, sau khi tắt đèn liền chuyển sang chế độ hình ảnh cảm ứng nhiệt cho nên sau khi tắt đèn chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đo đỏ. Hạ thần phong nhìn xung quanh. Cô thu dọn đồ đạc không thể ở lại đây nữa.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 Tiểu Đao và Hạ Thần Phong làm đồng nghiệp cũng sắp được 4 năm rồi, nhưng lần trước là lần đầu cậu bước vào nhà anh. Nhưng lục giao này hết lần này đến lần khác thân thiết hơn Tiểu Đao suy nghĩ sau đó nhắm mắt lại, đây là sự lựa chọn của Hạ Thần Phong. Tuy mình và Tạ Điền cũng thân thiết với nhau, nhưng đây dù sao đây cũng là lựa chọn tình cảm của Hạ Thần Phong. Tiểu Đao làm anh em chỉ có thể chúc Hạ Thần Phong lời chúc phúc tốt đẹp nhất. mươi 52 Thuốc Giảm Đau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 Hạ thần phong cau mày, nhìn manh mối trong tay, bản ghi chép rất tốt nhưng anh luôn cảm thấy có gì đó không bình thường, khẩu cung quá hoàn mỹ. Thần phong, hạ thần phong ngẩng đầu, dưới mắt anh có quầng thâm, vẻ mặt của tạ điền hiện ra vẻ không đồng tình. Có phải hôm quan anh lại không ngủ không? Hạ thần phong nhận lấy tài liệu từ trong tay cô. Tôi quen rồi. Hạ thần phong hời hợt trả lời tạ điền không biết có phải do mình nghĩ nhiều không cô nhìn hạ thần phong đang cúi đầu xem tài liệu đột nhiên cảm thấy như mình đang ở rất xa anh cảm giác này khiến cô rất sợ. Hai tay đang để trong túi của cô siết chặt lại nhưng trên mặt thì vẫn vừa cười vừa nói. Phải phá án nhưng cũng phải nghỉ ngơi thói quen này của anh không tốt nếu không thay đổi được thì đi gặp bác sĩ xem. Hạ thần phong nhíu chặt mày không sao đâu cô đã tìm ra danh tính của năm người này chưa. Hạ Thần Phong truyền chủ đề như vậy rõ ràng là không muốn tiếp tục chủ đề cũ. Tạ Điền kéo một cái ghế lại và ngồi xuống, cũng không thể nói là không có phát hiện, các bộ phận hôm qua đều đã được cắt lát để làm xét nghiệm, kết quả là tìm thấy một điểm chung. Tạ Điền nói, ghé sát vào Hạ Thần Phong, lật trang tài liệu trong tay Hạ Thần Phong sang trang khác. Dê pin, toi. Hạ Thần Phong nhìn các thuật ngữ trên ngành này, Tạ Điền gật đầu.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 Em nói này anh Phong, mặc dù em biết anh có ý với lục dao, nhưng tốt xấu gì chúng ta cũng quen biết chủ nhiệm tạ đã lâu, anh cũng đừng để người ta quá khó xử. Để ý lục giao gì cơ? Hạ thần Phong nhìn tiểu đao với ánh mắt sâu thẳng. Hai, anh đừng chối nữa, chẳng lẽ anh không thấy mình đối xử đặc biệt với lục dao à? Bây giờ ngay cả chìa khóa nhà cũng đưa cho người ta rồi. Lưng của hạ thần Phong thẳng lên, dựa vào ghế anh khoanh tay trước ngực nhướng mày nhìn tiểu đao. Tài liệu tôi bảo cậu kiểm tra cậu kiểm tra đến đâu rồi. Tiểu đao vỗ đét một cái lên đùi sau đó nhảy lên cầm máy tính bảng trên bàn lên đưa cho hạ thần phong. Em thật sự tra ra được một số thứ, người bình thường không thể được mua thứ này, đây là hàng cao cấp của nước ngoài, gần như không bán trong nước còn về lý do thì anh cũng hiểu rồi đấy. Em đã tìm ở những nơi có thể bán nó, chỉ có thể mua được ở chợ đen ở Hồng Kông, giá cả rất đắt đỏ. Nói xong cậu dơ lên một con số.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 Mà vụ án 6 người diêu đạt phúc này cũng có liên quan đến phong thủy tiểu đao phân tích không sai, lần này cậu sâu chuỗi các manh mối lại với nhau. Lại thêm vụ lục giao bị tấn công, cố gắng bắt cóc và lần cảnh cáo này dường như đối phương rất có hứng thú với lục giao, có phải là vì lục giao có thể trở thành mấu chốt để giải quyết vụ án hay không? chương 53 chợ đen, vì lục giao là người duy nhất liên quan đến vụ án biết phong thủy, hạ thần phong nhìn số liệu trên máy tính bảng.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 Do đó, nhiều giao dịch trên thị trường chợ đen đều được thanh toán bằng tiền ảo, dù muốn cung cấp thông tin cũng không có cách nào. Vùng màu xám trên thế giới không có gì là hoàn toàn rõ ràng. Màu đen và màu trắng là biểu hiện cực đoan, và hầu hết mọi thứ đều không phải lưỡng cực, cực đoan tích cực. Những người không đen không trắng được gọi là khu vực màu xám khu vực ở giữa. Hạ thần phong lấy báo cáo của tạ điền ra.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 Anh như người bước vào phòng, lần đầu tiên anh cảm thấy ngôi nhà của mình lạnh như vậy, anh nhíu mày không vui. Sao cô không bật máy sưởi? Lục dao kéo đôi dép rõ ràng không vừa với chân, lẹp xẹp lẹp xẹp đi vào trong nhà. Tôi không lạnh hạ thần phong đặt túi đồ xuống sàn nhà quay người liếc nhìn lục dao mặc đồ như con gấu rồi vươn tay ra bật công tắc máy sưởi. Tôi đã nộp phí máy sưởi hàng tháng, không dùng cũng vẫn phải trả tiền.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 Cô vừa ngâm nga câu hát vừa nhàn nhã lau dầu mỡ trong phòng bếp ánh đèn vàng chiếu xuống chiếc áo len màu trắng cô đang mặc. Hạ thần phong ra khỏi phòng, một tay anh cầm khăn lau mái tóc ướt đập vào mắt chính là cảnh này. Cô gái có đường cong hiểu điệu, mái tóc được búi gọn lên sau đầu, đang bận rộn trong phòng bếp còn trên bàn ăn đã được bày những món ăn ngon vừa mới nấu xong. Hình ảnh này khiến hạ thần phong nhớ đến cảnh tưởng khi anh còn bé, mẹ anh luôn làm một bữa cơm như vậy để chờ anh tan học về và chờ bố tan làm. Lục dao dọn dẹp phòng bếp xong, quay người lại nhìn thì thấy Hạ Thần Phong đã mặc xong quần áo đứng cách đó không xa, mái tóc hơi ẩm làm anh trông bớt hung dữ hơn, thậm chí còn mang theo một chút dịu dàng, cô hơi ngập ngừng. Tôi đoán anh vẫn chưa ăn, nên đã làm mấy món ăn đơn giản. Đây là nhà của Hạ Thần Phong, Lục dao ít nhiều cũng cảm thấy không được tự nhiên. Hạ Thần Phong vắt khăn mặt lên bả vai, đi đến bàn cơm, anh nhìn bàn cơm rồi ngồi xuống ăn.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 Không, bọn chúng xuất hiện là bởi vì tôi chặn đường chúng. Nếu bây giờ tôi sợ thì chẳng phải là đúng theo ý của chúng à. Cho nên, hạ thần phong khoanh hai tay trước ngực nhìn lục dao. Cho nên tôi định sẽ tiếp tục làm vật cản đường của những kẻ đó. Lục dao lấy ba đồng tiền cổ trong người ra. Bây giờ mạch phong thủy đã xuống dốc đó là sự thật.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 Hạ thần phong hơi nhíu mày, anh không hiểu tại sao mình có thể có cái suy nghĩ đó. Khi anh nhận ra được điều này, đầu tiên là bản thân anh cảm thấy khó tin, sau đó vô thức muốn chống lại cảm xúc này. Thật ra lục dao vẫn luôn chú ý vẻ mặt của hạ thần phong. Khi cô thấy anh cau mày, trực giác nói với cô là cô không giải thích hợp lý. Thật ra lục dao cũng hiểu những gì mình nói cũng chỉ là thứ nổi ở trên bề mặt, cô tạm ngừng suy luận, trong lòng cảm thấy căng thẳng. Tôi nói không đúng à.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 Sau khi tiểu đao cảm ơn người hàng xóm kia cậu và Hạ Thần Phong trở lại xe, bật máy sưởi lên mức cao nhất đợi một lúc sau mới thở ra một hơi. Quả nhiên, sau khi Vương Minh chết gia đình họ mới có số tiền này, đúng là bán mạng vì tiền. Hạ Thần Phong lấy điện thoại di động ra, có lẽ vì ngôi nhà này mới được mua nên giấy tờ nhà vẫn chưa làm xong hết vì vậy cục cảnh sát mới không tìm được thông tin.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 Vương Tuấn Kiệt vung tay lên kêu hai đứa bé đi vào phòng ngủ chơi rồi nói với vợ mình. Cảnh sát, người phụ nữ nghe xong, cái tay vốn đang nhàn nhã chỉnh sửa miếng mặt nạ trên mặt liền run lên, khiến miếng mặt nạ bị xô lệch bà ta kéo mặt nạ xuống, sau đó đứng dậy. Vương Tuấn Kiệt im lặng ngồi trên ghế sofa, người phụ nữ thận trọng ngồi xuống bên cạnh ông ta, bà ta nhìn chồng mình sau đó lại nhìn hạ thần phong và tiểu đao. Vương Tuấn Kiệt đúng không, Vương Minh là con trai của hai người đúng chứ?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 Ông Vương, tôi mong ông có thể nói ra sự thật rốt cuộc tại sao con trai cả Vương Minh của ông lại chết tài sản bây giờ của hai người có nguồn gốc từ đâu. Dường như là bị dồn ép Vương Tuấn Kiệt đứng dậy, tức giận nói. Rốt cuộc hai cậu có ý gì, số tiền này của chúng tôi rất sạch sẽ, không ăn trộm cũng không ăn cướp. Chúng tôi không làm gì phạm pháp, con trai tôi đã chết các người còn muốn nó chết không được yên. Tiểu đao nghe đến đó liền nhìn Vương Tuấn Kiệt với ánh mắt đầy sâu xa. Sạch sẽ.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 Rõ ràng hai người đó có vấn đề tại sao biết rõ hai người đó có vấn đề, nhưng Hạ Thần Phong lại không hỏi chứ. Hạ Thần Phong nhìn thang máy đang từ từ đi lên, bọn họ sẽ không thừa nhận. Tinh, thang máy mở cửa, Hạ Thần Phong đi vào trước tiểu đao vội vàng đi theo sau. Không thừa nhận thì chúng ta nghĩ cách để bọn họ thừa nhận. Hạ Thần Phong nhíu mày lại và lấy điện thoại di động ra. Đúng vậy, nghĩ cách khiến bọn họ phải thừa nhận. Nói xong anh bấm số. Alo, nếu rảnh thì ra quán cà phê đối diện cục cảnh sát đi, có chuyện cần cô giúp. Tiểu đao nhìn xếp của mình với ánh mắt khó hiểu, cậu căn bản không hiểu Hạ Thần Phong muốn làm gì. Hai người quay trở về cục cảnh sát tiểu đao khăng khăng muốn đi đến quán cà phê với Hạ Thần Phong, Hạ Thần Phong cũng không trực tiếp từ chối mà đẩy cửa đi vào trong. Lục dao chống tay lên cầm, nhìn cảnh tuyết rơi dày đặc ở bên ngoài với vẻ hơi lơ đãng. Á, lục dao.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 Tiểu đao xua tay, ôi chào chúng ta đều là chỗ thân quen, cứ gọi cảnh sát cảnh sát làm gì cô cứ gọi tôi là tiểu đao là được rồi. Tiểu đao nói xong, ưỡn ngực ngồi xuống ghế. Lục dao này, khi nào rảnh thì lại bói nhân duyên cho tôi nhé, cô gái kia không thích hợp, cô tính cho tôi xem bao giờ thì hoa đào của tôi đến. hạ thần phong vươn tay đánh vào ót của tiểu đao hạ thần phong cảm thấy rất bất mãn với sự mê muội và thái độ trong chuyện tình cảm gần đây của tiểu đao đặc biệt là bây giờ cậu lại còn muốn nhờ lục giao tính đào hoa vận gì gì đó anh càng nghĩ càng cảm thấy không hiểu anh thầm cảm thấy rất chướng mắt khi thấy lục giao và tiểu đao trò chuyện vui vẻ với nhau em chỉ muốn lục giao tính nhân duyên cho em thôi mà hơn nữa em và lục giao cũng rất thân mà tiểu đao xoa ót nhìn xung quanh trên khuôn mặt hiện vẻ bất mãn Nói gì thì ở bên ngoài anh cũng phải cho em chút mặt mũi chứ. Nói xong, cậu khẽ ho và nhìn Hạ Thần Phong. Nhưng mà anh gọi Lục Giao qua đây là bởi vì đã nghĩ ra cách rồi sao? Lục dao quay đầu nhìn Hạ Thần Phong, cô cũng không hiểu tại sao đột nhiên anh lại gọi mình ra đây. Dù sao thì trước đây anh vẫn luôn nói với cô rằng không nên đi ra ngoài, nhưng hôm nay lại đột nhiên gọi điện thoại gọi cô ra ngoài. Tiểu Đao và Lục dao đều nhìn Hạ Thần Phong, hai người đều thắc mắc anh đang có tính toán gì. Trước đây chẳng phải cô đã tìm được những cơ quan đó ở xung quanh công trường sao? Nếu Phong Thủy mà cô nói có tồn tại thực sự, vậy chủ nhân của những cơ quan đó có xảy ra tình huống xấu nào không? Lục Giao không hiểu lời của Hạ Thần Phong nói tiểu đao ở bên cạnh cầm cốc cà phê lên cau mày nói. Còn có thể có ảnh hưởng xấu gì chứ, không phải là đã chết rồi sao? Nói xong liền uống một ngụm. Đúng vậy, phải nói là có cái gì nghiêm trọng hơn so với cái chết chứ?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 Lục Giao khẽ lắc đầu, bà là con thứ ba trong gia đình, cô cô là ai, bà không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết là, bây giờ tai họa sắp đổ lên đầu các người rồi. Lục Giao biết có một số chuyện chỉ nói một nửa càng khiến người ta sợ hơn. Quả nhiên, người phụ nữ nghe xong trên khuôn mặt hiện vẻ sợ hãi, nhưng bà ta ngay lập tức nổi giận. Cô có ý gì? Lục Giao không trả lời câu hỏi của người phụ nữ ngay, bây giờ điều cô cần là làm người phụ nữ này hoàn toàn tin tưởng mình.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 Ngay cả trong buồng lái thì cũng chỉ tìm thấy có mỗi dấu vết của nạn nhân Hạ thần phong nhìn bản báo cáo miệng nhầm đọc kết quả kiểm tra ở phía trên Kết quả này nằm trong suy đoán của anh Trên đó không có bất kỳ một manh mối nào chỉ có dấu vết của nạn nhân Đã tìm được hung khí chưa? Tiểu đao ném tài liệu xuống với vẻ mặt bực bội Dìu phòng cháy chữa cháy này là thứ có bán ở khắp các cửa hàng Nói là muốn kiểm soát nhưng kết quả là mua online cũng được nữa kìa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 Lý Bách xoa thái dương ngày càng đau của mình, giọng nói đã mất đi sự dịu dàng thường ngày. Nếu không có chuyện gì thì em về trước đi. Về, anh muốn em đợi ư. Lý Bách, đã bao lâu rồi anh không đến gặp em? Đồng Vũ cắn môi, lên án Lý Bách. Kiểu chất vấn này đã là sự nhượng bộ lớn nhất của cô ta rồi, chỉ cần Lý Bách sỗ một chút thì đồng Vũ có thể cho qua chuyện này. Lý Bách xoa thái dương, mở mắt ra nhìn đồng Vũ, sự phiền não trong lòng ngày càng nhiều.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 Tiểu đao cũng tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy Vương Tuấn Kiệt ở cửa, dù sao thì buổi trưa lục giao nói sẽ có kết quả vào tối nay, lúc này vừa mới ăn cơm tối xong thì người ta đã tìm đến cửa. Lúc này tay của Vương Tuấn Kiệt còn đang bó bột, ông ta đứng ở cửa với vẻ mặt hoảng sợ. Hai đồng chí cảnh sát tôi tôi có vài điều muốn nói. Hạ thần phong và tiểu đao trao đổi ánh mắt với nhau trong lòng hai người đều hiểu rõ.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 Sau đó có một người nặc danh đã tìm tôi, nói rằng họ sẵn sàng bỏ ra 6 triệu tệ để mua xác của Vương Minh trước khi Vương Minh chết. Hạ Thần Phong nắm được một vài từ khóa mấu chốt, diễn đàn, trước khi chết, 6 triệu xác. Tiểu Đao cũng ngẩng đầu lên, tên diễn đàn là gì, ông còn nhớ rõ không? Vương Tuấn Kiệt gật đầu.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 Vương Tuấn Kiệt nói xong, người vợ ở bên cạnh đã bắt đầu bật khóc. Chúng tôi cũng không nỡ, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác, chúng tôi còn có hai đứa con cần sống nữa, A Minh chúng tôi có lỗi với nó. chương 59 thân phận của nạn nhân, hạ thần phong quay người đi ra khỏi phòng thẩm vấn, tiểu đao thấy vậy liền thở dài nhưng lúc đó Vương Minh vẫn chưa chết, có lẽ hai người không biết Vương Minh thật sự chết vì bị khoét mất trái tim. Tiểu đao vừa nói xong. Hai vợ chồng Vương Tuấn Kiệt đều nhìn cậu với vẻ sừng sốt, tiếp theo là gào khóc đau đớn, tiểu đao đi ra với nét mặt nặng nề, bỏ lại vợ chồng Vương Tuấn Kiệt ở lại trong đó hối hận vì hành vi của mình. Cây hy vọng là một diễn đàn khá nổi tiếng ở thành phố Tô. Theo manh mối vợ chồng Vương Tuấn Kiệt cung cấp cảnh sát đã nhanh chóng tìm được manh mối của kẻ nặc danh, sau đó họ đã có được thông tin của bốn người bị hại khác. Đã có thông tin của bốn nạn nhân...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 Tiểu đao do dự nhìn hạ thần phong, dù sao thì cậu cũng biết tạ điền gọi cậu đi ăn tối cũng là vì hạ thần phong, cậu chỉ là một cái bóng đèn thôi. Nhưng nhìn hạ thần phong không có vẻ gì là đồng ý tiểu đao cười lắc đầu hay là để lần sau đi, chị cũng biết mà lâu rồi mấy người chúng tôi không được nghỉ ngơi thoải mái, bây giờ khó khăn lắm mới có manh mối, trong lòng mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, ngày mai là giao thừa rồi, vẫn nên sum họp với gia đình thì hơn. Hạ thần phong cầm quần áo lên, đợi phá án xong tôi mời. Tiểu đao thở dài đi ở cuối cùng nhìn tạ điền khẽ thở dài. Bây giờ tiểu đao đã hiểu rồi, e rằng hạ thần phong vội vã trở về như vậy là vì lục giao. Nhưng cũng nhờ lục giao mà vụ án lần này cuối cùng cũng có tiến triển, lời cô ấy nói với nhà họ vương quả nhiên là một liều thuốc tốt. Vào mỗi dịp đón năm mới, lục giao lại nhớ đến ông nội của mình, giao thừa không có người thân ở bên cũng không khác gì ngày thường. Lục Giao đứng trên ban công nhìn xuống ánh đèn rực rỡ phía dưới tòa cao ốc tuyết rơi rất lâu, mọi thứ xung quanh đã bị một lớp tuyết dày màu trắng bao phủ, đêm đen, tuyết trắng, ánh đèn vàng. Khi Hạ Thần Phong về đến nhà đã nhìn thấy Lục Giao khoác một tấm chăn dày cục đứng dựa ban công, bối cảnh chính là cảnh tượng vừa nãy. Lục Giao nghe thấy tiếng mở cửa liền ngạc nhiên nhìn Hạ Thần Phong đang đẩy cửa bước vào. Cảnh sát hạ. Vốn dĩ Lục Giao còn tưởng trước khi phá xong án Hạ Thần Phong sẽ không về, bây giờ nhìn thấy anh quả thực cô có chút ngạc nhiên. Hạ Thần Phong đóng cửa, cởi áo khoác dày ra. Trong cục sắp xếp tối nay nghỉ, Lục Giao đóng chặt cửa ban công lại sau đó đi vào phòng khách. Tôi đi nấu cơm tối Hạ Thần Phong kéo Lục Giao lại ra ngoài ăn đi. Kết quả khi Lục Giao ngồi trong một gian phòng tinh tế, bản thân cô cũng rất thắc mắc tại sao tự nhiên cô lại đi ra ngoài với Hạ Thần Phong. Khoảng thời gian này cô và Hạ Thần Phong rất thân thiết với nhau. Không thể không nói, Hạ Thần Phong là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn, Lục dao khẽ co mày, mối nghi hoặc trong lòng cô càng ngày càng lớn hơn. Hạ Thần Phong nhìn thực đơn. Cô ăn cay không? Lục dao cầm tách trà lên khẽ lắc đầu. Dạ dày tôi không tốt lắm, nhưng không sao anh cứ gọi món anh thích là được Hạ Thần Phong ngẩng đầu nhìn Lục dao gọi nhân viên phục vụ gọi mấy món ăn. Lục dao phát hiện mấy món ăn này đều không cay chút nào. Trước đó cô dự đoán rất chuẩn, vừa rồi vợ chồng Vương Tuấn Kiệt đã đến cục cảnh sát nói ra tất cả hạ thần phong dựa vào ghế nhìn Lục Giao và nói, dù sao thì Lục Giao cũng có công trong việc này. Về điểm này, Lục Giao lại không ngạc nhiên chút nào. Nhưng làm sao cô đoán ra được buổi tối họ sẽ đến? Lục Giao cười và nói với giọng điệu bí ẩn thật ra thuật xem thướng cũng có một phần là do tác động tâm lý. Vương Tuấn Kiệt từ nghèo khó chuyển sang giàu cách xù quan điểm chi tiêu sẽ không thay đổi trong một đêm.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 Vốn tưởng rằng đây là một đêm giao thừa rất yên tĩnh nhưng còn chưa qua không giờ, Hạ Thần Phong đã nhận được tin báo án, nói ở công trường lại xảy ra vụ việc đánh nhau. Vốn dĩ Hạ Thần Phong muốn ra ngoài mà không làm phiền Lục Giao, nhưng anh vẫn nói với cô. Công trường xảy ra chuyện tôi phải ra ngoài một chuyến. Vốn tưởng đây chỉ là một câu nói đơn giản nhưng trên mặt Lục Giao lại xuất hiện vẻ nặng nề. Chết rồi, tôi quên mất. Hạ Thần Phong dừng bước, anh không hiểu tại sao Lục Giao lại kinh ngạc như vậy.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 Người đó không phải người làm ở công trường, bây giờ đã phác họa chân dung rồi có lẽ sẽ nhanh chóng biết được thôi. Hạ thần phong nhìn thời gian, 3 giờ chiều tinh quang khai trương. nếu lần này giải quyết nhanh một chút có lẽ anh có thể đến đó một lần. Đã tìm được gia đình của các nạn nhân bị lấy mất cơ quan nội tạng còn lại. Đối diện với chứng cứ ở trước mặt giống như gia đình Vương Minh, họ đều nói tin tức đó là do một kẻ nặc danh nói cho họ biết.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 Bởi vì hắn đã tìm được siêu đạt phục trong đời thực. So sánh với cái chết của người khác, siêu đạt phục chết thảm hơn, lần này không cần lục giao nói thì hạ thần phong cũng có thể suy luận được. Nếu thật sự dựa trên cách nói của phong thủy có phải người chết ở vị trí quan trọng nhất này chết càng thảm thì hiệu quả cuối cùng càng tốt hay không? Không biết từ lúc nào, hạ thần phong từng là một người rất không tin tưởng vào phong thủy lại chuyển sang bắt đầu dần dần chấp nhận nó. Cũng không biết từ lúc nào mà anh đã không còn nghi ngờ cách nói của lục sao nữa.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 Đồng Vũ nhìn Lý Bách và cô gái đó vào trong văn phòng trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Cô ta quay đầu nhìn Mã Thắng. Mã Thắng cô gái đó là ai? Làm trợ lý đặc biệt của Lý Bách về cơ bản chuyện gì Mã Thắng cũng biết. Tiểu Quách thấy mình đã thoát ra khỏi biển lửa liền nhanh nhóng ra khỏi phòng nghỉ để một mình Mã Thắng đối diện với Đồng Vũ.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 Tôi đâu có nói là không thể khôi phục phong thủy này đâu. Lần này đến đây, Lục Giao cũng định chủ động ra tay. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Lý Bách cũng khá hơn nhiều. Chỉ cần có cách khôi phục vậy thì đội ngũ của công ty có thể tiếp tục việc quảng bá khu dự án xây dựng nhà ở này. chương 62 Cảm Bẫy, nhưng mà bây giờ công trình phải dừng lại, còn về phong thủy tôi bắt buộc phải trở về quê tôi một lần, ông nội tôi mới là cao thủ trong lĩnh vực này.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 Trong thời gian còn lại tôi tìm một vài viên ngọc thạch mang qua đó. Được cô đi tìm đi công ty sẽ thanh toán chi phí. Lý Bách nhắm mắt lại, trong đã có rất nhiều kế hoạch. Lục Giao gật đầu, ngày hôm nay đã giải quyết được việc đầu tiên. Còn về công nhân ở trên công trường, bọn họ cũng cần đổi vận. Lý Bách cũng gật đầu. Được Lục Giao thấy rất tò mò về việc Lý Bách lại dễ nói chuyện như vậy. Lý Bách nhìn ánh mắt nghi ngờ của Lục Giao.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 Tiểu đao rất tò mò muốn biết sốt cuộc trên tờ giấy nhớ viết cái gì. Hạ thần phong ngồi ở trước bàn làm việc anh thấy rất bất lực với hành vi của tiểu đao. Nếu cậu thật sự rất rảnh rỗi, vậy thì hãy đi xem vết máu phát hiện trong xe chờ hàng có phải là của nạn nhân không đi. Xe chờ hàng là của nhà tang lễ, nhưng kẻ tình nghi lại luôn lái nó, dìu phòng chữa cháy được tìm thấy trong chiếc xe đó. Hạ thần phong cũng cảm thấy có lẽ 5 nạn nhân còn lại cũng bị giết trong chiếc xe này.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 Hạ thần phong bỏ tờ giấy nhớ xuống, mở máy tính ra nhập địa chỉ này vào trang tìm kiếm, nhìn kỹ thì là địa chỉ nhà kho Logistics bỏ hoang, rốt cuộc tại sao Lục Giao lại đưa cho anh địa chỉ này. Đồng nghiệp thẩm vấn người đàn ông thấp béo đó đi qua đó, mặt hàm hầm nói. Người gì thế không biết, tiểu đao quay người hỏi đối phương. Sao vậy, đồng nghiệp đó tức tối đập xuống bàn. Thật không biết tên khốn đó đắc ý cái gì còn nữa hắn không thừa nhận người trong video là hắn.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 Tiểu đao sơ cầm khó khăn lắm mới bắt được người này, nếu không thể tìm được chứng cứ có hiệu quả, vậy thì bao nhiêu công sức của họ đều đổ xuống sông xuống bể hết. Cậu gãi mặt anh Phong, trước đây tên béo này này đuổi theo lục dao phải không? Hạ thần Phong nhìn tờ giấy nhớ trong tay, chữ của lục dao rất đẹp giống như chữ in vậy. Anh ngẩn đầu nhìn lục dao, không phải, nhưng nếu hắn đã từng xuất hiện trong cây TV, vậy có lẽ Ngô thiến có thể đứng ra làm chứng.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 Câu này của anh khiến cho tất cả đồng nghiệp trong văn phòng đều thấy khó hiểu, chỉ có tiểu đao đứng ở phía đối diện hạ thần phong đột nhiên cười tươi như hoa. Bây giờ tiểu đao hoàn toàn tin vào tài năng xem quẻ của lục giao tuy trước đây cậu không nói gì nhưng trong lòng vẫn hy vọng có thể sớm phá được án. Dù sao thì đây cũng là dịp đón năm mới, có yêu nghề thế nào đi nữa thì tiểu đao cũng hy vọng có thể về nhà sớm đón năm mới với người già trong nhà. Mấy người các cậu còn ngây ra đấy làm gì?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 Sau khi Hạ Thần Phong đi tạ điền đến văn phòng tìm anh lại nhìn thấy trong văn phòng chỉ có vài đồng nghiệp cô khẽ cao mày và lấy điện thoại ra. Thần Phong, vừa rồi khi kiểm tra xe hàng tôi phát hiện ra manh mối mới. Hạ Thần Phong cao chặt mày, lúc này là lúc đón năm mới, xe trên đường rất nhiều, nếu muốn đến đường danh Hà cần băng qua trung tâm thành phố. Lúc này lượng xe lưu thông rất lớn, cho dù là đi cầu cạn thì vẫn bị tắc đường.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 Hạ Thần Phong nhớ rất rõ những vụ án anh từng làm, đương nhiên anh cũng biết rất rõ về người tên là Từ Mai này. Chồng cũ của cô ta là ông chủ của một công ty Logistics. Tạ Điền sửng sốt cô thật sự không nghĩ đến đây, cô chỉ lo sẽ có thêm một hung thu nữa, hoặc là thêm một nạn nhân nữa, nhưng đây lại là một chứng cứ rất tốt với Hạ Thần Phong. Tạ Điền, cô kiểm tra giúp tôi, nhà kho của công ty Logistics của chồng cũ của Từ Mai ở chỗ nào. Tuy không biết vì sao Hạ Thần Phong lại bảo mình làm như vậy, nhưng Tạ Điền vẫn ngồi xuống trước máy tính của anh cô mở máy lên, nhập mật khẩu rồi đăng nhập vào hệ thống cảnh vụ của mình và tra được thông tin đó. Tạ Điền cầm điện thoại lên gọi cho Hạ Thần Phong, ở số 375 đường Danh Hà. Hạ Thần Phong nắm chặt điện thoại của mình, lúc này anh thật sự rất muốn biết lục giao biết được điều này bằng cách nào. Cảm ơn, chúng tôi đang trên đường đi đến số 375 đường Danh Hà rồi. Tạ Điền ngắt điện thoại rồi ngồi xuống vị trí của Hạ Thần Phong. Cô tập trung suy nghĩ cô là cảnh sát nên đương nhiên có thể nghe ra được sự do dự trong điện thoại của Hạ Thần Phong vừa nãy. Hơn nữa, khi còn chưa có được chứng cứ vừa rồi của cô, mấy người họ làm sao biết được địa chỉ 375 đường danh Hà này. Tạ Điền cầm điện thoại cô không hiểu tại sao Hạ Thần Phong lại biết.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 vốn dĩ tạ điền còn đang tự an ủi chính mình cô nghĩ hai người đó chỉ khá giống nhau mà thôi nhưng mà bây giờ cô đặt mảnh giấy vụn đó vào lại trong hộp gạt tàn thuốc đẩy cửa ra lúc này tạ điền thấy bản thân cần được yên tĩnh bước ra khỏi toàn nhà làm việc tạ điền bước trên con đường đến văn phòng của mình một đợt tuyết nữa lại bắt đầu rơi bầu trời sám xịt nhưng tuyết lại trắng lạ thường hoa tuyết lạnh bút rơi trên mặt tạ điền không biết bản thân có nên tiếp tục hay không chuyện audio được đọc ở cổ Úc đọc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 Tiểu đao sung phong tiến lên, đứng lại, nói rồi cậu tăng tốc độ. Phạm Tam nhìn thấy mình sắp bị bắt liền đẩy giá để hàng chống về phía tiểu đao. Giá để hàng này tuy không có gì nhưng nó cũng là giá làm bằng sắt tiểu đao giật mình quay người sang hướng khác. Nhà kho rất tối cảnh sát phía sau cầm đèn pin chạy vào ánh sáng đèn pin chiếu sáng nhà kho tối om. Thằng thối tha này. Tiểu đau tức giận trực tiếp vòng qua giá hàng đó rồi tiếp tục đuổi theo, hạ thần phong nhìn thấy con đường tháo chạy của Phạm Tam nên chạy nhanh như bay về phía còn lại của nhà kho. Hạ thần phong người cao chân dài, lại còn là lãnh đạo cao nhất trong đội tốc độ chạy giống như một con báo đang săn mồi. Một cái bổ nhào trực tiếp đè Phạm Tam xuống đất một tay vặn ngực tay Phạm Tam ra sau tay còn lại ấn vào vai hắn. Ngoan ngoãn chút.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 Trước đây người đàn ông này chỉ báo tài liệu về lục dao lên trên, nhưng ông ta không ngờ thầy lại đích thân qua đó một lần chỉ để xem rốt cuộc cô ta là ai. Tam gia, lục giao nhiều lần phá hoại việc của chúng ta, ở chỗ tập đoàn tinh thần ngoài công trường ra thì những chỗ khác đều bị cô ta phá hỏng hơn nữa, A Cửu và Phạm Tam. Người được gọi là Tam gia cười, đặt ly rượu vang trong tay xuống, sau đó cầm rượu vang đặt ở một bên tiếp thúc rót vào trong ly chất lỏng màu đỏ từ từ sóng sánh.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 Lục Giao chưa từng nghĩ đến việc lá gan của đám người này lại lớn như vậy, trực tiếp tìm được trung cư của Hạ Thần Phong. Cô mở cửa nhìn thấy đám người này quang minh chính đại đứng ở cửa. Các ông, tam Gia đội mũ, ngẩng đầu lên, nhìn Lục Giao với ánh mắt tràn đầy ý cười đúng vậy, là chúng tôi. Lục Giao nhìn khắp mọi nơi trong hành lang này, nhưng hình như đám người này không sợ gì cả cứ như vậy đứng ở cửa. Tam già đã nhìn ra được suy nghĩ của Lục Giao, ông ta cười nói cô Lục chúng tôi ngưỡng mộ đại danh của cô đã lâu.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 lần đầu tiên khóe miệng của lục dao xuất hiện ý cười châm biếm ha ông thấy tôi sẽ quan tâm đến một người phụ nữ mà 15 năm trước bỏ rơi tôi lắm sao rõ ràng đối phương cũng biết việc này cho nên khi nghe thấy câu trả lời của lục dao cũng không thất vọng ông ta chỉ cười nói cô lục hy vọng cô nhìn rõ sự thật người đàn ông nói xong liền cúp máy lục dao cao mày điện thoại trong tay bị tham gia lấy lại dùng lực bẻ gãy một chiếc điện thoại thông minh hoàn toàn mới cứ như vậy trở thành một đống sắt vụn lục dao cao mày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 Dù thế nào vụ án cũng đã kết thúc rồi, nhưng cho dù cảnh sát điều tra và dò hỏi thế nào, đều không thể tìm được manh mối khác hơn nữa từ Mai và Phạm Tam đã nhận tội, vụ án này cũng coi như đã kết thúc. Vì Ngô Thiến ra tòa nên vụ án của Ngũ Gia mẫn có tiền triển mới, vụ án vốn dĩ được kết luận là tự sát lại được lật lại, tiểu đao thở dài. Vốn tưởng là đã vụ án đã được phá rồi, mình có thể nghỉ ngơi rồi, nhưng vụ án của Ngũ Gia mẫn lại được điều tra lại.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 Hạ thần phong nói không sai chút nào, miệng của Vương A Cửu rất kín kẽ cho dù bị Ngô thiến chỉ điểm nhưng hắn ta lại một mực khẳng định không quen biết ai khác. Cho dù lấy ra bằng chứng khác thì miệng của hắn cũng ngậm chặt. Hạ thần phong cũng đã điều tra Vương A Cửu rồi, hắn không phải người thành phố Tô mà là một tên Lưu manh ở Hồng Kông.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 Tiểu giao nghe xong, sờ mũi mình nhìn Hạ Thần Phong ở bên cạnh ở đây chỉ có cậu và anh Phong biết được kẻ này bị một người tên là Lục Giao bắt được. Nhưng việc này chỉ có hai người họ biết, nếu không rất có thể sẽ làm xấu thanh danh của mình. Mọi người đừng sốt ruột đã tìm ra điểm đột phá rồi tất nhiên là là có thể tìm thấy. Hạ Thần Phong biết việc này cho dù có sốt ruột cũng không giải quyết được gì, những chứng cứ này cần thu thập từng chút một.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 Cây bồ đề trắng nhìn qua thì sáng bóng vui mắt, rất có giá trị thưởng thức và siêu tầm, chỉ có sử dụng trong một thời gian dài mới chậm chậm biến màu. Bồ đề trắng từ đến từ cây bồ đề có một truyền thuyết rất đẹp như này, người sáng lập Phật giáo Thích Ca Mâu Ni trải qua 7 ngày 7 đêm đau khổ suy nghĩ dưới một gốc cây dứa cuối cùng hoàn toàn ngộ ra và tu hành thành Phật. Gốc cây dứa liền được gọi là cây bồ đề mọi người siêu tầm nó là vì muốn cầu tiền tài và trí tuệ, gia đình hòa thuận hạnh phúc. Bồ đề trắng là vật may mắn, đã đẹp lại tốt mà hạt bồ đề này được lấy từ trên cổ tay Vương A Cửu. Hạt bồ đề thật có giá không hề rẻ, tuy Hạ Thần Phong không am hiểu lắm nhưng khi đeo vào liền cảm thấy tay mát lạnh trơn nhẵn, rõ ràng là hàng tốt. Thứ này chắc chắn có giá không đắt nhưng khi cầm trong tay lại có cảm giác rất tốt, không phải loại bình thường mua ở ngoài chợ. Kiểu sản phẩm tinh xảo này đều chú ý đến một điểm là đều có đề tên người chế tác anh cầm hạt bồ đề và đứng lên, thiết bị ở đây không rõ ràng, vậy thì anh tìm chỗ khác rõ hơn để xem. Tạ Điền Vốn đang nghĩ đến việc của Hạ Thần Phong và Lục Giao, sau khi trở về từ ngày hôm đó, cô liền không gặp Hạ Thần Phong, lúc này gặp Hạ Thần Phong ở bàn làm việc của mình, cô ngạc nhiên đứng lên. Thần Phong, sao anh lại đến đây? Hạ Thần Phong cầm túi đựng vật trứng, một tay đút túi quần. Cần cô giúp.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 Tạ Điền đeo găng tay vào, lấy hạt bồ đề từ trong túi ra qua hột hồi kiểm tra quả nhiên là phát hiện ra một chữ. Một chữ hạnh, hưng, hạ thần phong cau mày. Tạ Điền ngẩn đầu lên, hạnh trong cây hạnh bộ mộc ở trên, bộ khẩu ở dưới. Hạnh và hưng trong tiếng chung đồng âm với nhau. mươi 67 hạt bồ đề, hạnh, chữ này rất ít khi xuất hiện kết quả hạ thần phong lại một lần nữa cất hạt bồ đề vào trong túi. Cảm ơn cô.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 Tạ Điền nghe xong, sự vui sướng liền như sản sinh từ đáy lòng, nụ cười tươi sáng nở rộ trên khuôn mặt. Ha ha, anh không cần lo lắng, thực sự không có việc gì to tát. Ban đầu Tạ Điền muốn nói không có việc gì, nhưng lời nói đến khóe miệng rồi cô lại đổi thành một cách nói khác quả nhiên hạ thần phong khẽ cao mày. Sao thế, tim Tạ Điền bắt đầu đập nhanh, là việc trong nhà, tôi không còn nhỏ tuổi nữa. Mẹ tôi lúc nào cũng thúc giục tôi tìm người yêu, lần đón năm mới này ẩm ý với người nhà một trận, nếu còn không dẫn người về thì đừng có về nữa. Tạ Điền nói xong liền nhìn trộm Hạ Thần Phong, quả nhiên cô nhìn thấy anh khẽ cao mày, rõ ràng là không nghĩ đến vấn đề này, nhưng Hạ Thần Phong cũng đã từng bị người nhà đề cập về việc kết hôn rồi, nhưng bản thân anh lại chưa từng để ý đến. Có điều nhớ đến Tạ Điền gần như bằng tuổi mình, nhưng vẫn chưa lấy chồng, người nhà chắn hàn càng thêm sốt ruột. Anh cao mày.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 Về sau, phần việc bên Pháp y kia cậu phụ trách Trong lòng tiểu đao sừng sốt quay đầu nhìn Hạ Thần Phong Thấy sắc mặt anh nghiêm túc đầu lông mày vẫn hơi hơi nhíu lại Nhớ đến nơi mà Hạ Thần Phong vừa mới đi cậu lại gần Hạ Thần Phong nói nhỏ Sao thế anh Phong, anh cãi nhau với chủ nhiệm tà à Lời vừa nói ra tiểu đao nhìn thấy đầu lông mày của Hạ Thần Phong dường như càng câu chặt hơn Trên mặt cũng hiện lên vẻ bất lực cậu cho rằng hai người này đã có mâu thuẫn gì đó chủ nhiệm tạ là người thế nào anh phong anh cũng biết mà chỉ cần nói nhẹ nhàng một chút chuyện gì chủ nhiệm tạ cũng bỏ qua hết cho anh lời cậu chưa nói xong đã tan biến dưới ánh mắt của hạ thần phong tiểu đao dập tắt điếu thuốc anh phong anh biết rồi à cậu nói xong rồi gãi đầu mọi người đều biết tâm ý của chủ nhiệm tạ với anh em cảm thấy chủ nhiệm tạ cũng rất tốt hạ thần phong nhìn túi vật chứng trong tay tình cảm của tôi với tạ điền và với cậu đều giống nhau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 Tiểu Trương là người có trách nhiệm cao, bây giờ xảy ra việc lớn như thế này, tất nhiên là hết sức ái náy. Hạ Thần Phong nhìn thời gian của đoạn video, anh cũng hiểu trong chuyện này Tiểu Trương cũng có chỗ khó xử. Tiểu Trương, làm phiền cầu copy đoạn video này ra cho tôi một bản. Đây Tiểu Trương cho Hạ Thần Phong xem đoạn video này đã là phá hủy quy tắc rồi, dù sao đây cũng là tài liệu nội bộ, Hạ Thần Phong thấy vậy liền lấy thẻ cảnh sát của mình ra. Tiểu Trương nhìn tờ giấy chứng nhận đó. Rõ ràng là cảnh sát thành phố trên mặt bỗng nhiên bừng tỉnh. Hóa ra anh Hạ là cảnh sát vậy thì dễ rồi. Nói xong Tiểu Trương tìm một cái USB, copy video ghi hình trong khoảng thời gian đó lại và đưa cho Hạ Thần Phong. Anh Hạ không, cảnh sát Hạ, việc này là bảo vệ chúng tôi không làm tròn trách nhiệm. Hạ Thần Phong cầm lấy USB. Chuyện này không trách các cậu chắc chắn đám người này tính chuẩn thời gian từ lâu rồi.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 Hạ thần phong mở cửa, đẩy cửa đi vào, mọi thứ ở đây so với trước khi anh đi có chỗ giống cũng có chỗ đã thay đổi, nhiều sức sống hơn so với lúc anh ở một mình trước đây, đây là chứng cứ duy nhất chứng minh Lục Giao đã từng ở đây. Hạ thần phong thả người ngã xuống sofa, trong lòng anh bây giờ vẫn đang lo lắng cho Lục Giao. Tùy lúc đám người kia rời đi, vẫn thấy Lục Giao bình thường, nhưng không lâu sau Lục Giao liền rời khỏi đây, cô nói là về quê nhưng bây giờ anh hoàn toàn không liên lạc được với cô.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 Trong phòng rất sạch sẽ khô ráo cho dù bên ngoài tuyết dày, nhưng trong phòng chỉ có một lớp bụi dày, Lục Giao lại cảm thấy, so với mở lò sưởi trong phòng của hạ thần phong ngôi nhà này ấm áp hơn nhiều. Ông nội con về rồi. Lục Giao cười nói, cô bỏ ba lô của mình xuống, đóng cửa lại, sau đó sắp xếp đống củi ở góc tường và đốt lên tiện thể bắt một nồi nước lên đun. Lúc đi ra một lần nữa, Lục Giao đã cởi áo khoác ra, sắn tay áo lên, đeo tạp dề, bắt đầu bận rộn làm việc.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 Nhưng Lục Giao biết chỗ lương khô này sẽ hết rất nhanh chóng, nhưng nơi này cách chợ gần nhất cũng phải 3 giờ đi bộ sau đó lại ngồi xe đi, nghĩ đến đây, Lục Giao ngập ngừng rồi đột nhiên cười nói. Ông nội, xem ra cháu gái ông phải quay về làm nghề cũ của ông thôi. Ở đây Lục Giao có một nghề cũ chính là tính khỏe cho người khác để đổi lấy đồ ăn, bởi vì ban đầu ông nội đã gom góm chi phí cho Lục Giao học cấp 3 và rời khỏi nơi này đi học đại học, sau đó Lục Giao duy trì việc làm ăn của ông nội tính toán ngày sinh tháng để tính toán chút chuyện vặt cho người ở trên núi kiếm cho mình chút đồ ăn tốt xấu gì thì trình độ của Lục Giao cũng hoàn toàn không thể. Trong sân của Lục Giao có một cột cờ rất cao, bên trên chỉ treo lên một lá cờ nhỏ màu đỏ dùng để thể hiện là Lục Giao bắt đầu kinh doanh trở lại rồi.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 Những lời này cháu không nói linh tinh đâu, bà xem cung mệnh và sơn căn của cô gái này bà lý nhìn theo tầm mắt của lục dao cung mệnh nằm ở giữa hai lông mày hay còn gọi là ấn đường, phía trên của sơn căn. Cung mệnh sơn căn ấn đường thuật ngữ trong xem tướng chỉ các khu vực khác nhau trên khuôn mặt. Cung mệnh cung chính trong tử vi dùng để xem về chính bản mệnh của người có số. xem cung mệnh chúng ta có thể biết được khái quát về thứ mạo tính tình công danh tài lộc khả năng chuyên môn sự thọ yếu thăng trầm những bệnh tật hay tai họa trong cuộc đời ấn đường là bộ vị nằm giữa hai đầu lông mày và là nơi tiếp giáp với phần trán biểu hiện chủ yếu cho vận mệnh của con người khu vực sống mũi nằm giữa hai mắt và là khởi điểm của mũi được gọi là sơn căn với nữ mệnh mũi còn đại diện cho cung phu ấn đường của cô gái này sáng ngời sơn căn bằng phẳng đầy đặn đây chính là tượng trưng cho việc có phúc khí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 Đúng đúng, đúng là tôi có mấy người anh em, cô nói thật chuẩn. Bà Lý, về mặt con nỗi dõi, bà không phải lo lắng, tướng mặt của cô gái này rất tốt, Tam Dương bằng phẳng đầy đủ, con cháu Phúc Lộc Phồn Vinh Hưng Thịnh. Tam Dương khu vực lông mày, bên phải là âm bên trái là Dương gồm thái âm thái Dương là đầu lông mày, trung Dương trung âm là giữa lông mày, thiếu âm thiếu Dương là đuôi lông mày. Lời nói này quả thực là nói đúng những điều trong đáy lòng của hai người đối diện.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 Lúc này Lục Giao mới thở vào nhẹ nhõm, xem ra vụ làm ăn đầu tiên của mình không tệ chút nào. Bản thân cô cũng mong muốn được nhìn thấy những việc tốt thế này, so với gặp nhiều việc bực mình ở thành phố Tô như vậy, những niềm hạnh phúc giản đơn này càng làm cho Lục Giao cảm thấy hài lòng hơn. Lục Giao kéo cờ đỏ xuống, đóng cửa lại, đi vào phòng của ông nội mình.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 Khi còn sống, ông nội Lục giao để lại tổng cộng 4 bản ghi chép. Đây là thứ nhà họ Lục đã lưu truyền từ rất sớm. Có thể nói đây là một trong những bảo vật gia truyền của nhà họ Lục. Cuốn đầu tiên là phong thủy âm dương trạch, cuốn thứ hai là xem tướng, cuốn thứ ba liên quan đến kỳ môn bát quái, mà thần kỳ nhất là cuốn thứ tư cũng là cuốn rất nhiều người bây giờ đều cảm thấy bí ẩn nhất, đoán quẻ xem bói.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 Lúc ông nội Lục Giao còn sống liên quan đến quá nhiều việc ông không muốn cháu mình bị những việc tầm thường ở chỗ đó quấy nhiễu. Mà Lục Giao cũng không chịu thua kém ông nội, trừ cuốn phong thủy học đầu tiên kia ra, ba cuốn còn lại Lục Giao đều học được một nửa cho dù chỉ có một nửa cũng rất giỏi rồi. Lần này vì chuyện của tập đoàn tinh thần, Lục Giao vuốt bìa cuốn đầu tiên, phía trên đã có dấu vết của năm tháng.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 Dường như lục dao có thể nhìn thấy ông nội mình ngồi ở trước bàn sách này, châm chiếc đèn dầu nhỏ, nhìn tấm ảnh cũ này. Lục dao vươn tay sờ tấm ảnh, bản thân cô đã không còn nhớ lúc chụp tấm ảnh này, nhưng từ khuôn mặt tươi cười trên tấm ảnh cô vẫn có thể cảm nhận được thời khắc đó, cả nhà đều rất vui vẻ hạnh phúc. Chỉ là không biết bắt đầu từ lúc nào, bố mẹ cô đã không còn hài lòng với hạnh phúc bình yên nơi thôn giã này, nơi này không sầm uất như bên ngoài, vậy nên họ bỏ lại tất cả và rời khỏi nơi đây. Lục Giao nhìn người phụ nữ trẻ tuổi trên tấm ảnh, người phụ nữ đó có một đôi mắt phượng, cho dù nhìn chỉ nhìn qua ảnh cũng có thể cảm thấy được vẻ đẹp của người đó, nhìn theo một góc độ nhất định thì khuôn mặt của Lục Giao và mẹ mình vẫn có điểm tương tự. Lục Giao cẩn thận để tấm ảnh xuống, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười khổ. Có lẽ đây chính là thứ duy nhất mẹ để lại cho con. Đúng vậy, trừ chút vẻ bề ngoài này cô và Mạnh Quyên còn có gì giống nhau nữa. Nhưng Lục sinh nhất không như vậy. Lúc lục sao còn nhỏ, lục sinh nhất vô cùng yêu thương cô, lúc đầu tuy lục sao oán hận lục sinh nhất bỏ rơi cô vì mạnh quyên, nhưng lục sao muốn tìm ra lục sinh nhất, không chỉ là vì mình, mà còn vì ông nội. Cho dù chỉ là dẫn ông ấy đến trước mộ ông nội một lần cũng được rồi. Lục sao thở dài một hơi, thời gian tiếp theo cô cần học cho tốt cuốn ghi chép đầu tiên này. Trận tuyết lớn này sang ngày thứ hai đã dần dần dừng lại, mà vụ án của ngũ gia mẫn cũng trong lành giống như thời tiết này.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 Tiểu đao nhìn dáng vẻ không chút hứng thú nào khi được cấp trên khen ngợi của hạ thần phong, cậu hiểu tại sao anh lại không vui như vậy. Anh phong em biết anh không bắt được kẻ giật dây phía sau thật sự nên mới không vui như vậy, nhưng việc này không thể sốt ruột được. Bằng chứng bây giờ cho thấy, bọn chúng trốn rất kỹ cũng xóa sạch tất cả dấu vết xem ra không phải là lính mới đâu. Hiếm khi tiểu đao mới nói chuyện một cách bình tĩnh, hạ thần phong gật đầu, việc này chúng ra không thể từ bỏ được, ha ha ha.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 Thời tiết tháng 3 bắt đầu ấm dần lên, đồng ruộng vùng ngoại ô thành phố Tô dần dần được khai khẩn. Trải qua một mùa đông tuyết rơi lạnh giá, cả thành phố Tô bắt đầu lấy lại sức sống, bên đường đã xuất hiện chút màu xanh. Một bà lão cong lưng xách theo một cái làn đi trên bờ ruộng, thời tiết tháng 3 vừa hay là thời gian đẹp nhất để gieo trồng thực vật các bà trong thôn cho dù đã cao tuổi nhưng cũng muốn trồng mấy loại rau dưa trên ruộng của mình. Bà lão khom lưng, bước đi rất mạnh mẽ, đi được một lúc cuối cùng bà cũng nhìn thấy mảnh ruộng của mình. Thằng khốn nào vứt giày chiếc xuống chỗ này, bà lão đặt chiếc làn xuống đã nhìn thấy trong mảnh ruộng của mình có một chiếc giày trẻ con vứt ở một bên. Bà lão oán giận còng lương tiến về phía trước nhặt chiếc giày đó lên, nhưng vào giây phút ngẩng đầu lên bà lão nhìn thấy trong đống cỏ khô bà xếp ở một bên có một mảnh góc áo màu xanh ra trời, phía trên hình như dính thêm cái gì đó. Hai thật là lãng phí, vứt giày rồi, còn quăng cả quần áo vừa nói nói bà lão vừa vươn tay ra kéo góc áo kia lên, nhưng thứ bà kéo ra không chỉ là quần áo, còn có một khối thịt. Khối thịt đó liền với quần áo, mắt lão bà có chút nhìn không rõ. Khi lại gần nhĩn kỹ, chết chết lời còn chưa nói hết, lão bà đột nhiên ôm lấy tim mình, bà lão há miệng trực tiếp ngã xuống đất. Đợi đến khi người nhà bà lão tìm đến thì hơn 3 tiếng đã trôi qua rồi, lúc đó lão bà lão tử vong vì quá sợ hãi. Một phần thi thể cũng được người nhà bà lão phát hiện và báo cảnh sát. Tiếng còi cảnh sát vang khắp đồng ruộng, tiểu đao nhảy xuống xe nhìn đồng ruộng lác đác có màu xanh của cây cối cậu hít sâu một hơi. Nói sao thì không khí ở vùng ngoại ô vẫn tốt hơn. Lúc quay đầu lại tiểu đao đã nhìn thấy góc áo của nhân viên cảnh sát đang chờ một bên. Đội trưởng hạ cảnh sát phương, phía trước là nơi phát hiện phần thi thể một nhân viên cảnh sát cơ sở của đồn công an địa phương chạy lên trước sau khi nhận được tin báo án công an địa phương thì lập tức bảo vệ mảnh đất này. chương 71 thi thể bị phân chia, hạ thần phong ném đầu thuốc lá xuống đất rồi dẫm nát anh nhìn về nơi xa đã đầy người vây quanh. Nói tình huống lúc đó đi, hạ thần phong nói xong rồi bước nhanh qua đó, người phát hiện phần thi thể là từ kiệt con trai của Quách Chiêu Để. Buổi sáng quách chiêu đệ đã đến trồng rau ở đây rồi nhưng đến trưa vẫn không thấy trở về con trai bà ấy lo lắng nên đã đi tìm, phát hiện quách chiêu đệ ngã trên đất đã chết rồi, phần thi thể đó ở ngay bên cạnh thi thể quách chiêu đệ. Đây là thông tin cơ bản, có biết nguyên nhân tử vong của quách chiêu đệ không? Chân hạ thần phong dài nên xài mấy bước lớn đã nhanh chóng đến được chỗ đám người tụ tập. Biết rồi, quách chiêu đệ tuổi đã cao, vốn dĩ huyết áp và tim mạch đều có vấn đề, bây giờ lại bị kinh hãi, huyết áp tăng lên quá cao, ngã xuống đất trong thời gian dài không ai phát hiện ra nên mới chết nói một cách đơn giản thì quách chiêu đệ bị phần thi thể này dọa chết. Không người cảnh sát nào muốn nhìn thấy sự việc như vậy, vốn dĩ là xảy ra án mạng, nhưng bây giờ vì án mạng lại dọa chết một bà lão vô tội. Hạ thần phong gạt đám người ra, xuyên qua giải cảnh báo.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 Cơ thể nạn nhân vẫn còn ấm, các khớp xương vẫn còn linh hoạt, thời gian nạn nhân chết không quá 2 giờ. Dựa vào kết mạc hai mắt của nạn nhân có thể thấy được tình trạng điểm xuất huyết tán loạn. Phía trong cẳng tay bên phải cách khớp xương cổ tay 12,5cm có vết xuất huyết dưới da màu xanh tím kích thước 2cm x 2cm ở giữa vùng da bị biến đổi có một lỗ kim châm, móng tay hai bàn tay xanh tím. Về cơ bản có thể kết luận rằng nạn nhân xuất hiện cơn suy tim cấp tính dẫn đến tử vong.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 người nhà quách chiêu đệ đều vây bên ngoài giải cảnh báo nhìn bác sĩ pháp y giám định ra nguyên nhân tử vong cơ bản lập tức tiếng khóc vang trời mấy cảnh sát cơ sở dường như không ngăn được lực lượng mấy người phụ nữ muốn xông qua giải cảnh báo hạ thần phong thấy vậy liền cao mày cái chết của quách chiêu đệ quả thực làm tâm trạng người ta nặng nề tạ điền khẽ đứng dậy bảo đồng nghiệp đưa thi thể quách chiêu đệ vào túi đựng thi thể rồi đưa đi hạ thần phong đi đến gần phần thi thể kia từ quần áo và giày ở hiện trường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 Nào nào nào, đừng vây quanh thế nữa, đi về đi. Không có gì để nhìn cả, không chụp ảnh. Qua thời gian 10 phút cuối cùng cũng nới được giải cảnh báo ở nơi này ra đủ rộng, Hạ Thần Phong nhìn xung quanh nói với nhân viên cảnh sát chuyển ra đi. Cảnh sát ở xung quanh đều không dám thả lòng tinh thần, cảnh tượng bên dưới dần dần hiện ra theo sự di chuyển của đống cỏ, hai cánh tay, một cái chân tạ điền cao mày, cô đến thành phố tô này nhậm chức lâu như vậy, trong thời gian mấy năm cũng chưa từng cảm thấy thức giận như bây giờ. Nạn nhân vẫn là một đứa trẻ, đống cỏ bị truyền đi, cảnh sát ở hiện trường nhanh chóng chụp ảnh. Nạn nhân là một bé gái, buộc tóc hai bên, miệng bị một cái túi buộc chặt, hai mắt bị băng dính dán lại, cả thi thể bị chia làm chín phần, mấy cảnh sát có sức chịu đựng kém, nhìn thấy cảnh tượng này, tay chân đều bùn rùn, cảnh tượng vô cùng thê thảm dường như chỉ xuất hiện trong sách hoặc là trong các vụ án kinh điển. Nhưng khi chính mình đối mặt với cảnh tượng tàn nhẫn như vậy...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 Hạ thần phong lấy điện thoại di rộng chụp lại hình ảnh, đây là hình tròn được tạo thành bởi bột vôi, xung quanh vòng tròn bên trong có ba vòng tròn nhỏ, mà ở giữa lại là sao 5 cánh, giữa ngôi sao 5 cánh có một chữ, phần đầu đặt ở phía trước chữ đó, vì bị máu ngấm vào nên bột vôi đã mở đi, rất khó để nhận ra là chữ gì. Rốt cuộc hình ảnh này đại diện cho điều gì? Tại sao lại ra tay độc ác với một đứa trẻ như vậy?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 Trước tiên xác định thân phận nạn nhân, nhìn quần áo thì chắc hẳn ra cảnh nạn nhân không tệ, xem xem khoảng thời gian này có người nào báo án trẻ em mất tích không. chương 72 đứa trẻ mất tích, bình thường trẻ con mất tích đều sẽ báo án, sau khi tra ra được thân phận của nạn nhân rồi xem xét tình huống sau. Tùy hạ thần phong đã chuẩn bị xong, nhưng đến lúc chạng vạng anh vẫn xem một số tin tức linh tinh ở trên mạng, anh bóp bóp sống mũi, đợi tiểu đao mang báo cáo vụ mất tích về.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 Đi vào trung tâm khám nghiệm tử thi, nơi này tràn ngập mùi của formalin và dung dịch sát khuẩn, đi đến phòng để phần thi thể, một mùi máu tươi sộc thẳng vào mũi. Hạ thần phong nhận lấy khẩu trang do người bên cạnh đưa cho anh đi đến bên cạnh tạ điền đang làm việc bên bàn. Có phát hiện gì không? Tạ điền nhách lông mày lên. Có, nói xong tay đeo găng tay dính máu chỉ vào thi thể nói. Anh xem mấy mặt cắt này đều rất bằng phẳng, kể cả quần áo của cô bé.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 Hạ thần phong cầm bút đen lên, viết lên bảng trắng ngày 12 tháng 3 ngày 12 tháng 3 là ngày mà cô bé tôn nhã này đến trung tâm thành phố Tô, sau đó để một tấm ảnh ở bên cạnh phía trên là một thanh sô cô la rất giống một cái cây, nó còn được để trong một chiếc túi, nhưng chiếc túi vốn trong suốt đã bị dính máu tươi. Tập hợp các anh em lại, chúng ta sắp xếp lại lại tình tiết vụ án.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 Trước mắt dựa vào kết quả khám nghiệm từ thì có thể xác định nạn nhân bị sợi dây có chứa sợi gai xít cổ mà chết chất liệu có lẽ giống với thứ đã buộc chặt miệng cô bé. Còn băng dính che kín mắt nạn nhân thì tạm thời không có manh mối gì có giá trị thứ duy nhất đáng để chúng ta chú ý là công cụ chặt xác. Hạ thần phong phân phát ảnh cho mọi người, mấy cảnh sát hình sự đều cao mày nhìn bức vẽ máu me trên ảnh chụp.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 Ở nước ta có rất ít hình vẽ như vậy, hình vẽ này đại diện cho cái gì nhỉ? Hay là tôn giáo, một cảnh sát nói ra mối nghi hoặc của mình. Hạ thần phong cầm bút đen, khoanh tròn lại hình mô hình trong hình ảnh. Đúng vậy, đây có thể là trọng tâm của việc phá án. hung thủ đặt đầu của nạn nhân ở giữa, ở đây có một chữ gì đó, chúng ta tìm cách khôi phục lại có thể sẽ biết được manh mối gì đó hữu ích. Tiểu đao quay bút nhìn ảnh chụp của tôn nhã. Mọi người nói xem tại sao hung thủ lại muốn bịt miệng và mắt của cô bé. Mặc dù quần áo của nạn nhân đã bị phá hủy, nhưng từ bức ảnh chúng ta có thể nhìn ra quần áo trên người cô bé vẫn rất gọn gàng, trình tề. Dường như không có dấu vết của sự dễ rủa. Hơn nữa tôn nhã tự mình rời khỏi trường, mọi người có nghĩ nạn nhân quen biết hung thủ không? Một cô bé, sẽ không tự nhiên đi từ thành phố Hải đến thành phố Tô, mặc dù hai thành phố này gần nhau, nhưng cũng phải mất ba tiếng đi xe nếu như là đi xe buýt còn phương tiện giao thông khác, thì tôn nhã vẫn còn ít tuổi, không có chứng minh nhân dân để mua vé. Nếu không đi đường sắt cao tốc, vậy còn tàu điện ngầm thì sao? Đường sắt cao tốc quản lý tương đối nghiêm ngặt, còn tàu điện ngầm thì lỏng lẻo hơn rất nhiều. Mặc dù đi từ thành phố Hải đến thành phố Tô không tiện, nhưng chuyển tuyến bốn lần là có thể đến thành phố Tô.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 Lúc hơn 9 giờ tối Tiểu Đao thấy ba khuôn mặt tuyệt vọng, bọn họ chính là bố mẹ và người cậu của Tôn Nhã. Con gái của tôi Tiểu Nhã của tôi, mẹ của Tôn Nhã được hai người đàn ông đỡ mới đứng lên được. Tiểu Đao nhíu mày lại nhìn bố mẹ của Tôn Nhã. Bây giờ tâm trạng của bà không được ổn định hay là đi nghỉ trước đi. Tiểu Đao không dám đảm bảo, nhưng nếu mẹ của Tôn Nhã biết cô bé chết thảm chắc chắn sẽ không chịu được. Mẹ của Tôn Nhã nhìn Tiểu Đao, con gái của tôi.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 Nhưng khi tiểu đao gật đầu thì giống như có một cái búa nặng nện xuống đầu bà cho dù được hai người đỡ. Lúc này cả bố và cậu của Tôn Nhã chìm trong sự tuyệt vọng. Cảnh sát ở gần đó tiến đến đỡ ba người, mẹ của Tôn Nhã đã ngất xỉu, đôi mắt bà nhắm nghiền. Mau đưa đến phòng y tế. Bố của Tôn Nhã cũng đi cùng đến phòng y tế, còn cậu của cô bé thì thất thần ngồi trên ghế băng chờ cái khăn cầm trong tay đã ướt sũng. Hạ thần phong bước tới và đưa cốc nước nóng cho cậu của Tôn Nhã.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 Hạ thần phong nhìn vào bức ảnh, sen ảnh vào máy tính và bắt đầu tìm kiếm trên mạng, kết quả là chẳng tìm thấy một hình vẽ nào giống hệt như vậy, nhưng lại ra rất nhiều mẫu tương tự. Tiểu đao đi đến bệnh viện cùng với bố mẹ của Tôn Nhã, bận rộn làm việc đến hơn 3 giờ sáng mới trở về cục cảnh sát cậu ngáp. Bố mẹ của Tôn Nhã cũng không có một chút manh mối nào, lần này đúng là mò kim đáy bể rồi. Đây không phải là lần đầu tiên hung thủ gây án hạ thần phong dựa vào ghế của mình, hai chân cùng đặt lên cái ghế ở bên cạnh, trên người thì đang đắp một cái chăn, anh nhìn chằm chằm vào các manh mối trên bảng trắng. Hung thủ gây án rất sạch sẽ căn bản là không để lại một chút manh mối gì, đây không phải chuyện mà một tay mơ có thể làm được kể cả nơi tốt nhất để vứt xác địa hình cũng đã được nghiên cứu kỹ, hung thủ biết rằng khu vực này dân cư thưa thớt. chương 74 Án Mạng Liên Hoàn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 Tiểu đao cả đêm không ngủ, phải dùng cà phê và thuốc lá để giúp giữ tỉnh táo, bên cạnh tay đã đặt nguồn ngang mấy cốc cà phê không và một hộp thuốc lá rỗng. Cầu chớp mắt và tiếp tục nhìn chằm chằm vào máy vi tính. Đã lấy được video của ngày hội trồng cây trong thành phố, một người đồng nghiệp cũng giống tiểu đao ngồi trước máy tính, trong đôi mắt của hai người đều hiện tơ máu, chứng minh tinh thần mệt mỏi nhưng họ không thể nghỉ ngơi được. Tìm thấy rồi, đột nhiên người đồng nghiệp ở sau lưng tiểu đao lớn tiếng hô lên một câu.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 Nhưng kỳ lạ là xung quanh tôn nhã không có bất kỳ người nào khả nghi. Sáng sớm, Hạ Thần Phong đã đến phòng lưu trữ trong cục cảnh sát trong đó có tất cả thông tin của các cục cảnh sát ở thành phố Tô. Đội trưởng Hạ có lẽ đây là tài liệu mà cậu muốn tìm. Nửa tháng trước thành phố Tô cũng có vụ án mạng trẻ em. Hạ Thần Phong nhận tài liệu bên trong có ảnh chụp và đương nhiên là vụ án này vẫn chưa được phá. Sau nửa tháng rồi mà vẫn chưa phá được vụ án nhân viên lưu trữ cầm lấy tài liệu rồi nhìn một lượt. Vụ án này đã được điều tra, bây giờ vẫn còn đang được điều tra ở thị trấn Khoảnh trong thành phố Tô. Đội trưởng Hà có thể liên hệ với Cục Cảnh sát của thị trấn Khoảnh. Thị trấn Khoảnh là một thị trấn nhỏ gần thành phố Hải, nằm trên một hòn đảo nhỏ ở giữa hồ, mà thi thể này cũng được tìm thấy trong khu rừng của hòn đảo.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 mấy ngày nay Tạ Điền đều không được nghỉ ngơi. Lúc này khuôn mặt của cô có chút xanh xao. Cô cầm theo một hộp dụng cụ nặng trịch xuống xe, bước chân dừng lại, đầu óc cảm thấy choáng váng. Đến khi hoàn hồn lại thì thấy tay mình nhẹ hững. Tạ Điền nghiêng đầu nhìn thì thấy Hạ Thần Phong mang theo khuôn mặt như thường ngày đứng ở bên cạnh, trong tay cầm hộp dụng cụ của mình. Nếu cảm thấy không khỏe thì để Tiểu Viên đi cũng được. Tạ Điền đeo khẩu trang, đôi mắt khẽ cong lên. Tôi đâu có yếu đuối như vậy, chỉ là do dạo này nghỉ ngơi ít tôi vấn đề gì lớn.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 Đây đúng là một cảnh tượng kỳ lạ. Hạ thần phong chỉ lích nhìn, bước chân anh không dừng lại, tạ điền chạy theo sau hạ thần phong để theo kịp tốc độ của anh. Lúc gần đến nơi, hạ thần phong dừng lại, đưa hộp đồ cho tạ điền ở phía sau mình. Lần này mảnh thi thể được ném ở một chỗ hẻo lánh trong công viên, bình thường chỗ này sẽ không có người đến, chỉ có những đôi tình nhân mới chạy đến đây để làm một vài chuyện mờ ám Hạ thần phong thấy một ít xác rơi là tà trong bụi cỏ trong rừng trúc hai đầu lông mày của anh nhíu chặt lại. Bây giờ mọi người thích cảm giác kích thích, họ vào chỗ hẻo lánh trong công viên để làm một vài chuyện mờ ám, có thể là vừa đến chỗ này định làm chuyện mờ ám thì phát hiện ra mảnh thi thể. Đồng nghiệp khám nghiệm hiện trường nhíu mày lại và bước tới. "Đội trưởng Hạ, dấu vết ở đây quá lộn xộn, rất khó để sàng lọc ra những chứng cứ có ích. Về cơ bản thì chúng tôi đã chụp ảnh và khám nghiệm xong, chủ nhiệm Tạ có thể vào được rồi." Tạ Điền gật đầu, cô đeo găng tay và đeo túi bọc giày vào, sau đó dẫn trợ lý của mình đi theo. Có lẽ mảnh thi thể lần này bị chặt trước Tôn Nhã, nên đã bắt đầu có hiện tượng thối giữa. Đây là một khu rừng trúc rất rậm rạp mà mảnh thi thể lại nằm dài rác trong rừng trúc hạ thần phong nhìn bức ảnh đồng nghiệp chụp. Hình vẽ ở đây hoàn thiện hơn so với ở thị trấn khoảnh nhưng so với vụ của Tôn Nhã thì nó trông mới lạ hơn rất nhiều. Vì vậy, rất có khả năng đây là vụ án thứ 2 trong 3 vụ án. Tạ Điền đi ra, kết quả kiểm tra sơ bộ là đều có nguyên nhân tử vong giống nhau, thời gian tử vong rơi vào khoảng 10 ngày trước. Mấy ngày hôm nay thời tiết bắt đầu nóng hơn, nên thi thể cũng bắt đầu thối rữa. Chương 75 tai họa. Thi thể nhanh chóng được đưa về cục cảnh sát, còn Hạ Thần Phong thì nhìn chằm chằm vào đống chứng cứ và tự hỏi. Có 3 vụ án, ba nạn nhân, đều trong độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi, không cùng giới tính. Ba nạn nhân không hề có điểm chung nào, nhóm của Hạ Thần Phong không thể tìm ra được nguyên nhân vì sao nạn nhân lại được chọn.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 Hạ thần phong lấy điện thoại di động ra, điện thoại được kết nối rất nhanh, tiểu đao hưng phấn kêu lên trong điện thoại. Anh phong, em biết rồi nhưng tiểu đao đang nói thì lại ngừng, đột nhiên hạ thần phong nghe thấy một tiếng va chạm chói tai vang lên. Tiểu đao, phương phong lợi, hạ thần phong đứng lên khỏi ghế, mọi người trong văn phòng đều nhìn anh. Anh lại gọi điện thoại, nhưng không gọi được anh nhấc điện thoại bàn lên và bấm số điện thoại của đại đội cảnh sát giao thông.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 Biết đâu cái hình vẽ này chính là của đám người đuổi bắt Lục Giao thì sao? Anh không thể không thừa nhận trong khoảng thời gian này, anh đang lo lắng cho Lục Giao cô đã rời đi được hơn một tháng rồi mà vẫn chưa có một chút tin tức gì. Vụ tai nạn của Tiểu Đao đã được cảnh sát giao thông giải quyết. Còn bây giờ chuyện quan trọng nhất đối với Hạ Thần Phong là tìm được hung thủ thực sự của vụ án này, có lẽ chờ đến ngày mai Tiểu Đao tỉnh lại, cậu ấy có thể nói cho anh biết sốt của cậu đã phát hiện ra cái gì. Tạ Điền nhìn thi thể thứ ba cảm thấy ngực ngày càng hít thở không thông, tiểu viên vừa xoay người đi liền quay đầu lại, nhìn thấy cấp trên của mình đang lảo đảo đứng không vững. Chị Điền, khụ khụ khụ Tạ Điền ôm bụng, khó chịu ngồi xổm xuống, ngực của cô khó chịu như bị ai đó bóp, tiếng tiểu viên gọi mình dường như ngày càng nhỏ dần. Chị Điền, hạ thần phong không ngờ rằng khi anh trở lại cục cảnh sát lại biết được tin Tạ Điền vừa mới được đưa đi bệnh viện, anh cao mày lại. Có chuyện gì vậy?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 Có lẽ chỉ có một người ở huyện Bình Giao mới có thể giải quyết được vụ án này. Nghe thấy những lời này của Hạ Thần Phong, cục trưởng Vương Liếc nhìn bức ảnh, do dự một lúc. Có thể tôi sẽ bảo Trịnh Hoa dẫn dắt đội trong những ngày này, cậu đi sớm về sớm. Nếu có thể biết được hình vẽ này có ý nghĩa gì thì có lẽ có thể tìm ra được điểm mấu chốt của vụ án. Hạ Thần Phong không đợi tiểu đao tỉnh lại nữa, anh thậm chí còn không chuẩn bị đồ đặc gì đã đặt ngay vé tàu hòa ngày hôm nay để đi đến huyện Bình Giao. Cuộc sống ở trên núi của Lục Giao trôi qua rất êm đềm, ngày nào cô cũng lên núi để hái một ít rau dại, nếu không đủ thì coi vận thế cho người trên núi hoặc là đi chợ mua một ít đồ về. Con dâu của bà Lý thật sự đã có thay, bây giờ cái bụng đã bắt đầu lớn hơn, vì chuyện vui này mà bà Lý cầm hai giò thức ăn và hai con gà trống đến biếu Lục Giao. Lục Giao đã học quyền ghi chép kia rất nhiều, cô rất có năng khiếu trong mảng này, có rất nhiều thứ chỉ cần liếc qua đã có thể từ một suy ra ba.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 Hôm đó ở trong chợ cô nói với tôi, nhà tôi gặp nạn, cứ bắt tôi phải mua bùa gì đó, kết quả là cô lừa mất 100.000 tệ của tôi. Người phụ nữ nói xong liền lấy tấm bùa trong tay ra, chỉ vào Lục Giao và nói: Nghe đến đây, Lục Giao vẫn không hề hoảng loạn, nếu hôm đó tôi nói với bà nhà bà gặp nạn, vậy thì điều đó là không sai. Lục Giao nhìn khuôn mặt của người phụ nữ Khuôn mặt người này đầy đặn mũ nhạc chiều trung, đầu nhọn mỏ nhọn là kiểu không phải người lương thiện lục phù câu thức người tức là người gian xảo lừa đảo Những người có khuôn mặt như vậy quả thực là ích kỷ hơn so với người bình thường. Người phụ nữ này không chỉ có khuôn mặt xấu mà lòng trắng trong mắt cũng nhiều ích kỷ và ham hư vinh nặng hay tự cho mình là thông minh. Loại người như thế không nên chơi thân thì hơn. Hơn nữa, một bên mũi của người phụ nữ nhìn như miệng đại bàng, đó là kiểu người giả dối ác độc trong lòng luôn có suy nghĩ muốn hại người khác. Còn sống mũi của bà ta cong, biểu hiện cho gia đình tan vỡ chết ở nơi đất khách quê người. Sống mũi lộ tiết nữ hình nam phá suốt đời bần. Còn cái miệng rộng toàn nói lời láo chanh chua luôn xen vào chuyện của người khác. Người có miệng lệch cũng là kiểu người gian xào không phải người tốt.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 Hay là, bà cứ nghe tôi nói hết lục dao đẩy cánh cửa sân ra, vỗ lưng xoa dịu cơn tức giận của bà Lý. Bà không cần lo lắng, cháu không sao đâu. Sau đó, lục dao quay người nhìn người phụ nữ. Nhưng lời bà vừa nói quả là có một câu đúng, đó chính là gia đình nhà bà đúng thật sẽ gặp nạn hơn nữa còn là nạn tu tội. Nếu tôi đoán không sai, hôm nay bà sẽ vào cục cảnh sát. Cô, cô nói linh tinh gì thế? Người phụ nữ thở phì phò nói.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 Bà, bà, các người đều bị cô ta lừa rồi. Mau đứng ra, đứng ra vạch trần bộ mặt của cô ta đi. Người phụ nữ rất tức giận vì kế hoạch của mình đã xảy ra kết quả không như mong đợi. Tôi còn tưởng là ai ôm minh ra, bà mới vừa được thả ra khỏi cục đã đi lừa đảo nữa rồi à. Lục dao nhìn người đứng ở ngoài sân, một người đàn ông đầu cua mỉm cười bước đến trên người mặc đồng phục cảnh sát, còn người đàn ông ở phía sau là người đã lâu không gặp hạ thần phong.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 Đồng chí cảnh sát lô, lần này tôi thực sự không lừa anh, thật sự là cô gái này lừa tôi. Uông Minh gia vẫn đang ngụy biện nhưng rất hiển nhiên đối phương đã sớm biết bà ta là loại người gì. Quả nhiên dưới cái nhìn soi mói của người bạn cũ, vẻ mặt của Uông Minh gia lập tức chuyển sang xám xịt. Lần này thật sự, được rồi, bà đừng nói nữa, bà nói rằng mấy ngày trước gặp cô gái này ở trạm xe buýt có camera giao thông, chúng tôi kiểm tra một chút là sẽ biết. Cảnh sát lô khua tay nói, còn Lục Giao thì mỉm cười. Hai, đồng chí cảnh sát, anh nói đúng đó, sau khi Tiểu Giao trở về đây mới đi chợ có một lần, mà lại còn đi cùng với nhà tôi. Người phụ nữ đó mới là kẻ lừa đảo Bà Lý bảo vệ Lục Giao, hoàn toàn không cho người phụ nữ đứng đối diện với mình một chút thể diện nào. Cảnh sát lô vỗ vai người bên cạnh, Lục Giao phải không, đây là người từ thành phố Tô về đây tìm cô. Lục Giao tiến lên một bước, cảnh sát hạ.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 lục giao nhớ đến bố cục căn phòng của ngũ gia mẫn đột nhiên bị thay đổi lúc trước cô nghĩ đến điều gì đó nhưng lại bị người khác cắt đứt ý nghĩ ngũ gia mẫn là một người rất mạnh mẽ vì vậy trừ khi cô ta gặp được người mình tôn thờ thì mới có thể đồng ý tiếp thu ý kiến nếu như người đó là kiệt khắc vậy rất có khả năng cô ta đã tiếp thu ý kiến của hắn a lẽ ra tôi nên sớm nghĩ đến nếu không phải là một người nổi tiếng thì sao cậu ta có thể nghe theo cơ chứ Thiệt Khắc không chỉ là một nhà thiết kế mà còn là một bác sĩ tâm lý cấp cao, hắn thôi miên ngũ gia mẫn, khiến ngũ gia mẫn rơi vào trạng thái bi quan chán đời trong một khoảng thời gian. Phong thủy kết hợp với ám thị tâm lý cho ra kết quả là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, ngũ gia mẫn đã bắt đầu cảm thấy bi quan chán đời. Lục Dao trầm mặc cho dù mình và ngũ gia mẫn không hợp nhau, nhưng tốt xấu gì hai người cũng là bạn học hơn 3 năm. Hơn nữa, rất có thể là bởi vì cô nên mới ngũ gia mẫn mới phải chết.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 Trong khoảng thời gian này, thành phố Tô đã xảy ra nhiều vụ trọng án chúng tôi tìm thấy hình vẽ này ở hiện trường vụ án nói xong, Hạ Thần Phong liền lấy điện thoại di động ra và mở ảnh rồi đưa ảnh chụp cho Lục Giao xem. Lục Giao không lập tức nhận lấy mà nhìn Hạ Thần Phong trước. Hạ Thần Phong, tại sao anh lại nghĩ rằng tôi sẽ phá án giúp các anh? Lục Giao còn nhớ rõ, lần đầu tiên mình giúp đỡ đã bị nhóm người Hạ Thần Phong coi là ngụy khoa học, bọn họ không tin tưởng Lục Giao.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 Thấy lục dao cứ nhìn mình chằm chằm, hạ thần phong nhíu mày. Xin lỗi, buổi tối hôm đó tôi không bảo vệ được cô trước đây, lúc lục giao chưa đến nhà mình, hạ thần phong thề thuốc nói rằng nơi này rất an toàn, nhưng chuyện xảy ra sau đó đã như những cái bạt tai và bôm bóp vào mặt anh. Lục giao lắc đầu, nếu bọn họ thực sự muốn làm thì có lẽ chúng ta cũng không thể chống lại được cô cầm chiếc điện thoại trên mặt bàn vuông lên, nhìn bức ảnh trong đó. Hình vẽ này ở hiện trường vụ án à.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 phần hai tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com